Mặc thất nguyệt nói, cái này, ta đã đoán được, bằng không cung sẽ không đem bọn họ hai người ném ở bên nhau, ta muốn biết đến là cái gì, hoàng hậu hẳn là rất rõ ràng, hoàng hậu trầm giọng nói, ta thừa nhận, phượng cảnh cũng không phải ta nhi tử, phượng cảnh bình tĩnh như nước, mà hoàng hậu nói tiếp, lúc trước vinh quý phi được sùng ái, mà ta lại chỉ sinh một cái nữ nhi, vì tranh sủng, ta đem liên nhi đưa đến ca ca ra. Làm ca ca tìm một cái nam anh quá làm thay thế, phẩm, mà cái này nam anh đó là phượng cảnh, đó là một cái băng tuyết chi dạ, ngươi bị người khóa vứt bỏ, nếu không phải ta, ngươi sao có thể trở thành cao cao tại thượng hoàng tử, ngươi hiện giờ chính là như vậy trả thù ta sao, hoàng hậu giận chừng mắt phượng cảnh, hận không thể đem phượng cảnh ăn tươi nuốt sống, ngươi là của ta mẫu thân, ta là công chúa, lúc này đông phương liên nhi, cũng hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn hoàng hậu. Thái tử tự mình lầm bầm, liên nhi, thế nhưng là ta muội muội, phượng cảnh ngươi cái này ma ốm, bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ kẻ đáng thương, ngươi liền tính dựa vào một nữ nhân, có gì đặc biệt hơn người, ngươi vốn là sống không được đã bao lâu, đến lúc đó ngươi còn dư lại cái gì? Hoàng hậu oán độc nhìn về phía phượng cảnh, phanh lúc này, hoàng thượng đẩy cửa mà nhập, ngươi cái này người, quý phi có phải hay không, cũng là ngươi hại chết. Ly Hoàng đối Hoàng hậu hành hung một đốn Mà mặc thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đã rời đi Hoàng hậu nói Như vậy muốn đi làm gì Mặc thất Nguyệt nói Chúng ta muốn đi Đông Phương Gia Đúng vậy Mặc thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trực tiếp giết đến Đông Phương Gia Muốn gặp Đông Phương Gia gia chủ Đông Phương Gia người căn bản là ngăn không được Mặc thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh Ngươi chính là Phượng Cảnh Kia một đứa con hoang Đông Phương Gia chủ phẫn nộ nhìn về phía Phượng Cảnh Phượng cảnh trầm thấp nói, lúc trước, ngươi, là ở nơi nào tìm được ta, lời nói, các ngươi sẽ tưởng an không có việc gì, không nói bản tôn diệt các ngươi mãn môn, hắn đáy lòng có một thanh âm nói cho hắn, hắn tuyệt đối không phải bị vứt bỏ. Mặc thất nguyệt cũng biết, phượng cảnh trên người hàn độc, đi ra ngoài không đơn giản, cần thiết tìm được kia một cái căn nguyên, đông phương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi hai người. Đông Phương gia cao thủ ra hết, chỉ có thể bị Phượng Cảnh cấp nháy mắt hạ. Gục, Đông Phương gia chủ hoàn toàn hạ một cú sốc, hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Ngươi Phượng Cảnh nói, ngươi rốt cuộc nói hay không? Ta nói, ta nói, Đông Phương gia chủ hoàn toàn bị Phượng Cảnh thực lực cấp dọa tới rồi. Như vậy thực lực khủng bố, vượt qua hẳn kiến thức phạm vi, là một cái tuyết đêm, hơn nữa là ở Kinh Thành lấy bắc một ngọn núi thượng. Phượng Tôn dẫn theo Đông Phương gia chủ nói, mang ta đi nơi đó. Tới rồi kia một đỉnh núi, đã qua hơn hai mươi năm, tự nhiên là cái gì đều tìm không thấy. Chính là liền ở ngay lúc này, Phượng Cảnh Khê ước thú chu tước lại chạy ra tới, bay lượn ở không trung, đem đầy đất cỏ xanh cấp đốt cháy không còn một mảnh. ở này đó thảo hóa thành cho tàn thời điểm. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái hỏa hồng sắc hòn đá, mặt trên có khắc một con sinh động như thật độ lửa Phượng Hoàng. Chu Tước rơi xuống đất nhìn kia đồ văn nói, chủ nhân, chủ nhân, cái này hình như là phượng tộc truyền, tống trận, có thể vượt qua thời không truyền tống trận. Phượng cảnh nao nao, nhìn về phía đông phương gia chủ hỏi, người lúc trước tới thời điểm, có hay không thứ này, đông phương gia chủ nói, lúc trước nơi này bị tuyết trắng cấp bao trùm trụ, ta cũng không có tự tin xem, bất quá lúc trước là nhìn đến một đạo hồng quang, mời tình toàn tới nơi này xem. Mới ở chỗ này tìm được rồi một cái đủ tư cách Nam Anh, Phượng Tôn đi tới kia một cái hỏa hồng sắc hòn đá phía trên, đột, nhiên một đạo hỏa hồng sắc quang mang bao vây lấy Phượng Cảnh, mặc thất Nguyệt Hô, Phượng Cảnh, kia ngọn lửa, hoàn toàn bài xích nàng, cho nên nàng chỉ có thể nhìn mà thôi, không có bất luận cái gì biện pháp, hồng quang mang, nhằm phía phía chân trời, liền ở ngay lúc này kia một khối màu đỏ khổng lồ ngọc thạch, chậm rãi vỡ ra. cuối cùng biến thành bột phấn một đạo hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở phượng cảnh phía sau lúc này đông phương gia chủ thét to ngươi không phải người ngươi là quái vật ngươi hắn cũng không nghĩ tới hơn hai mươi năm trước tùy tiện nhặt một cái tiểu hài tử thế nhưng là một cái quái vật mặc thất nguyệt động thủ đem đông phương gia chủ cấp gó hôn mê hơn nữa cho hắn uy một viên dược thấy được không nên nhìn đến đồ vật là nên cho hắn tẩy tẩy đầu Lúc này phượng cảnh chậm rãi đi tới ôm lấy mặc thất nguyệt nói, nương tử, ân, nương tử sẽ không đem ta coi như quái vật đi, phượng cảnh thật, cẩn thận hỏi, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ta nhi tử chính là con của ngươi, như vậy ta đem ngươi đương quái vật, ta nhi tử là cái gì, nàng hỏi, phát hiện cái gì, phượng cảnh ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời nói, ở chỗ này, ta được đến một ít truyền thừa, cũng biết ta không phải trên thế giới này người. Là bị truyền lực trận truyền tới nơi này tới, mà ta sinh ra địa phương, gọi là Phượng Tường Đại Lục, mặc thất nguyệt nỉ non, Long Vũ Phượng Tường. Long Vũ Đại Lục, đó là mẫu thân nhắc tới, tại đây ca thánh võ Đại Lục phía trên một cái thế giới, Phượng Cảnh nói, ta muốn tìm được ta thân thế đáp án, muốn tìm được ta chúng độc nguyên nhân, cần thiết muốn đi lên, chính là ta không nghĩ, chỉ cần bồi nương tử liền hảo. Phượng Cảnh đem mặc thất nguyệt trói buộc ở hắn trong lòng ngực. Mặc thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, nơi đó, ta cũng phải đi, mẫu thân của ta ở nơi đó, hơn nữa ta thân sinh phụ thân cũng ở, huyền huynh đệ, bị nhốt ở nơi đó, cho nên, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ôm chặt này Mặc thất Nguyệt nói, Nương Tử, chúng ta thực sự có duyên phận A, ta suy nghĩ, chúng ta hai người, có phải hay không đều là thuộc về trên thế giới này người. Mạc thất nguyệt cười nói, có lẽ, thật là như thế cũng nói không chừng, Phượng Cảnh nói, muốn rời đi thế giới này, chỉ có tìm đủ thần long tinh thạch. Mạc thất nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, hiện, tại chỉ có hai viên mà thôi, lý bảy viên rất xa, bất quá mặt khác một viên ở thánh vực, điểm này là có thể xác định, kia một viên, nhất định phải tìm được. Mạc thất nguyệt trong mắt, hiện lên kiên định chi sắc, mà Phượng Cảnh cũng gật gật đầu nói, đúng vậy. Lúc này đây tuyển chọn tái, hoàn toàn là một cái trò khôi hài, bất quá cuối cùng thắng lợi đương nhiên là La Á Quốc, kết quả là mặc thất nguyệt bọn họ liền đi trước Bắc Châu Đế Quốc, tham gia cuối cùng trận chung kết. Chỉ có tại đây một hồi thi đấu bên trong thắng lợi, mới có khả năng, đạt được tiến vào thánh vực tư cách, phượng cảnh rời đi Thiên Ly Quốc phía trước, đã tuyên bố chính mình cùng Thiên Ly Quốc không có một chút đóng cửa hệ, mà ở bọn họ sau khi rời khỏi. Thiên ly quốc hoàn toàn hỗn loạn, bị mặt khác ba cái quốc gia chia cắt. Bắc châu đế quốc, thánh võ đại lục phía trên lớn nhất hai cái quốc gia chi nhất, này phồn hoa trình độ, không phải những cái đó bảy cái tiểu quốc, còn có. Bốn cái vương quốc có thể bằng được, nó khổng lồ, cường thế, mà làm bên này chủ nhà, Bắc minh thái tử điện hạ ở biết được mặc thất nguyệt tới lúc sau, tiến đến tự mình nghênh đón, nhìn kia một cái thanh lãnh đẹp đẽ quý giá nam tử. mạc thất nguyệt lôi kéo hắn cười nói vu đã lâu không thấy bắc minh vô ôn hòa cười nói đúng vậy thất nguyệt đã lâu không thấy thái tử hành cung dùng để chuyên môn chiêu đãi bọn họ la á quốc đoàn người lần đầu tiên đã chịu như vậy lễ ngộ bằng hữu hai người hồi lâu không thấy có rất nhiều lời muốn nói phượng cảnh liền tính là ghen tuông lại đại cũng chỉ có thể chịu đựng nói mấy ngày nay tao ngộ lúc sau mạc thất nguyệt hỏi vu thần nguyệt tốt không vu không hỏi nguyên nhân mà là trực tiếp trả lời thần nguyệt hắn từ bộc dương ra trở về liền vẫn luôn đang bế quan ta cũng không biết hắn tin tức mặc thất nguyệt gắt gáo cau mày xem ra thượng một lần hắn tiết lộ thiên cơ lọt vào phản phệ không phải giống nhau đại a mặc thất nguyệt hỏi như vậy vu ngươi hiện giờ thế nào nơi này hết thảy ta đều có thể đủ khống chế được thất nguyệt ngươi không cần lo lắng Hắn trả lời, mặc thất nguyệt gật gật đầu, hỏi, lúc này đây tới đế quốc tham gia trận chung kết, trừ bỏ chúng ta là á quốc mười cái người, người khác, như thế nào? Vu trả lời, trừ bỏ la á quốc mười người, chúng ta Bắc Châu đế quốc cũng là mười cái người, kế tiếp đó là bảy đại gia tộc, các gia mười, người, còn có mười người, đó là thần điện thiên tài, bất quá trận này thi đấu, thực lực không thể vượt qua mười ba cấp đỉnh, tuổi không thể vượt qua hai mươi lăm. Cho nên cơ bản mỗi một cái gia tộc cùng thế lực đại biểu, thực lực đều ở 13 cấp tả hữu, không đến 25 liền có như vậy thực lực, có thể thấy được các đại gia tộc thực lực chi cường hoành, như vậy tính lên, nàng là Á Quốc này một con đội ngũ, chỉ sợ lại yếu nhất, thi đấu còn không có xác định ngày, chờ, thần điện người, còn có 7 đại gia tộc người đều đến đông đủ, đến lúc đó sẽ tuyên bố thi đấu ngày, ta tin tưởng thất nguyệt sẽ không có vấn đề. Mặc thất nguyệt gật gật đầu, đây là đương nhiên, liền tính đối thủ là bảy đại gia tộc, thần điện, ta mặc thất nguyệt cũng sẽ không thua, bất quá còn lại người yêu cầu hảo hảo luyện một chút a, bằng không đối mặt các đại gia tộc thiên tài, đã có thể nguy hiểm, mặc thất nguyệt này một câu vừa nói ra, còn lại chính đang ở nghỉ ngơi, người, đột nhiên cảm giác được sau một lúc bối rét run, giống như bị người tính kế. Kế tiếp, mặc thất nguyệt đối bọn họ đương nhiên là hung hăng luyện tập, sở thiên dực cùng phong giật hiên còn hảo, còn lại người quả thực chính là quá nước sôi lửa bỏng. Ba ngày lúc sau, Vu chuyển đến tin tức nói bảy đại gia tộc, đã toàn bộ đều tới, liền dư lại thần điện. Mặc thất nguyệt mang theo sở thiên dực, phong giật hiên bọn họ đi xem xét địch tình, bắc châu đế quốc đô thành bắc đều, tuyệt, đối là phồn hoa vô cùng, trên đường phố ngựa xe như nước. lúc này đây đế quốc thiên tài tuyển chọn tái triệu khai làm bắc châu đế quốc so chi lúc trước càng thêm náo nhiệt liền ở ngay lúc này đột nhiên một cái phẫn nộ thanh âm chuyển đến là ngươi ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở bổn tiểu thư trước mặt một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài thiếu nữ nổi giận đùng đùng vọt tới mặc thất nguyệt trước mặt mặc thất nguyệt vừa thấy thế nhưng là bộc dương ra đại tiểu thư thật là oan gia ngó hẹp a mặc thất nguyệt nói. Ta vì sao không dám xuất hiện ở ngươi đói trước mặt, ngươi xem như thứ gì, bộc dương ra người đuổi giết nàng, này so chứng còn không có tính đâu, ngươi ngươi bộc dương huyên huyên thật sự tưởng sông lên đi xé mặc thất nguyệt, lúc này, một cái thị vệ vội vàng kéo lại bộc dương huyên huyên nói, đại tiểu thư, ngàn vạn đừng lỗ mãng, ngàn vạn đừng, nhìn về phía mặc thất nguyệt, rất là kiêng kỵ. liền ở ngay lúc này, một cái màu đen thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Toàn thân khí lạnh, làm người tránh lui ba thước, sở thiên dực cùng phong giật hiên cảm giác nói ngẩn ra giống như, rời non lấp biển giống nhau áp lực, vội vàng che ở mặc thất nguyệt trước mặt, người tới rất nguy hiểm, người tới một thân hắc y, giống như hàn băng giống nhau lạnh băng, mang theo một trương màu đen mặt nạ, giống như cửu u sứ giả, hắn đi tới, bộc dương huyên huyên liền nháy mắt không dám kiêu ngạo, cúi đầu ngoan ngoãn, hô, đại ca. Phong giật hiên nao nao, cái này chính là bộc dương gia đại thiếu gia, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, hắn rất mạnh, mặc hàn nhẹ nhàng nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái, cuối cùng nói, cẩn thận, lúc sau liền xoay người rời đi, bộc dương huyên huyên nhìn đến hắn đi rồi, không dám lưu lại tìm mặc thất nguyệt phiền toái hung hăng chừng mắt nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái xoay người rời đi, sở thiên dực hỏi, thất nguyệt, ngươi nhận thức cái kia, khối băng. Mặc nhiên gật gật đầu nói, ân, hắn là ta bằng hữu, kia khối băng thế nhưng là thất nguyệt ngươi bằng hữu, sở thiên dực lầm bẩm, cảm thấy kia một người nam nhân uy hiếp cực đại. Ngày hôm sau thần điện người đã tới rồi, hơn nữa tiến đến chủ trì toàn bộ đều là người quen, bạch mạch trần còn có lâm lạc nhi, vì bảo trì công bằng, các đại gia tộc cung phái người đảm đương giám khảo, trong đó bộc dương mặc hàn, đúng là bộc dương gia đại biểu, bộc dương gia huyên, huyên. Các đại gia tộc cũng có đại biểu, thần điện đại biểu, kế tiếp chính là Bắc Châu Đế quốc cùng là Á Quốc đại biểu. Lần này thi đấu, chủ trì chính là thần điện. Trước mặt mọi người người đều đến đông đủ lúc sau, bạch mạch trần bắt đầu nói chuyện. Các vị đều là đương thời thiên tài, có thể tham gia cuối cùng trận chung kết. Đều đại biểu các vị là phi thường bất phàm. Lúc này đây thi đấu đem ở Lạc U đảo tổ chức. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, trước kia đều chỉ. Là lối đài hiệp chế mà thôi, lại không có nghĩ vậy một lần, thế nhưng ở Lạc U Đảo tổ chức thi đấu, phải biết rằng Lạc U Đảo chính là, Bắc Châu Đại Lục một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, Bạch Mạch Trần nói tiếp, tiến vào Lạc U Đảo phía trước, mỗi người đều sẽ trừu đến một cái thẻ bài, mỗi một con đội ngũ đều chia làm vừa đến mười hào, mỗi người cần thiết tập tề mười cái giống nhau thẻ bài, là có thể đủ tại đây một hồi thắng lợi, đạt được tiến vào thánh vực tư cách, các vị. Hiện tại có thể trở về chuẩn bị tiến vào lạc u đảo đồ vật, rốt cuộc lạc u đảo chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, một khi đi vào bên trong như vậy sinh tử các an thiên mệnh, mọi người nghe xong, sắc mặt trầm xuống, mà bạch mạch trần nói tiếp, các vị nếu là, ở lạc u đảo đều không thể tin tưởng chính mình có thể bảo toàn chính mình thánh mạng, như vậy các ngươi dựa vào cái gì bảo đảm chính mình có thể ở thánh vực, đạt được bảo bối, mỗi một lần đi thánh vực người. Trước nay đều không có hoàn thành hảo nhiệm vụ, cho nên lúc này đây muốn nghiêm khắc soát tuyển, cho dù muốn trả giá huyết đại giới. Nghe được Bạch Mạch Trần nói như vậy, không còn có người ta nói cái gì, các đều trở về nhà mình gia tộc, chuẩn bị ngày mai hành động. Nương tử, lạc u đảo rất nguy hiểm, lại còn có không biết Bạch Mạch Trần, kia một cái lòng dạ hiểm độc hóa sẽ đánh cái gì chủ ý. Phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt lo lắng nói, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi xuống tay. Đáy mắt lo lắng không giảm, mặc thất nguyệt nói, liền tính như thế, lúc này đây cần thiết muốn tham gia thi đấu, đạt được tiến vào thánh vực tư cách, hơn nữa ai giết ai kia còn nói không chừng đâu, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia lạnh quang, nàng ôm phượng cảnh cánh tay nói, ngươi hảo hảo giám thị bọn họ nhất cử nhất động, chỉ cần không phải thánh vô đế thực lực trở lên người đi vào trộn lẫn, như vậy ta tuyệt đối có bảo đảm có thể toàn thân mà lui, ân, nương. Tử nhất định phải cẩn thận, ngày hôm sau tập hợp, bọn họ ngồi trên phi lộ, đi Bắc Châu Đại Lục Đệ nhất Đại Hồ nước, Bắc Châu Hồ, mà rơi u đảo chính là trong đó lớn nhất một tòa đảo nhỏ, cũng là nguy hiểm nhất một tòa, ở bên hồ lúc sau, thần điện sứ giả tặng một cái hộp tới rồi mỗi một con đội ngu bên trong, nói, các ngươi có thể rút thăm, mặc thất nguyệt này một đống người, duỗi tay đi bắt một cái thẻ bài, sở thiên dực vừa thấy cười nói, a ah ha ha. Ta bắt được ngô mặc, thất nguyệt gắt gao bưng kín sở thiên dực miệng nói, ngươi chẳng lẽ muốn làm ngươi địch nhân biết ngươi là ai sao, kêu lớn tiếng như vậy, sở thiên dực thế mới biết chính mình phạm nhị, thất giọng nói, thất nguyệt, ta là số hai Nga, ngươi là nhiều ít hào, mặc thất nguyệt mở ra thẻ bài vừa thấy, nhất hào, ta là số ba, phong giật hiên thất giọng nói, mặc thất nguyệt nhìn về phía bọn họ chính người nói. Lúc này đây thi đấu rất nguy hiểm, quá quan rất quan trọng, chính là các ngươi tánh mạng càng quan trọng, hết thảy điều này đây bảo mệnh vì tiền đề, các ngươi biết không, đã biết. Bộc Dương huyên huyên đột nhiên đi tới cười nói, ha ha a bảo mệnh, quả nhiên là một cái tiểu địa phương người, thế nhưng liền như vậy một chút cố lấy, đến lúc đó một người đều không có quá quan, các ngươi liền chờ mất mặt đi. Sở thiên dực nổi giận, gặp qua miệng xú, không có gặp qua người như vậy xú, có loại người không sợ chết à, hừ, bổn tiểu thư sao có thể sẽ, có việc, chúng ta bộc dương ra lúc này đây tham gia thi đấu, toàn bộ đều là 13 cấp đỉnh cao thủ, liền các ngươi này đó binh tôm tướng cua, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, sở thiên dực châm chọc mỉa mai nói, đến lúc đó nếu là có người chết quá khó coi, nhưng đừng khóc a Ngươi, lúc này đây Bộc Dương mặc hàn không ở, Bộc Dương huyên huyên lại bắt đầu nhảy nhót, đều muốn xông lên đi cấp sở thiên dực mấy bàn tay, cuối cùng vẫn là bận tâm đến nàng Bộc. Dương ra mặt mũi, không có trực tiếp động thủ, chỉ là hung hăng nói, chờ thi đấu bắt đầu, nhìn xem là các ngươi chết vẫn là ta chết. Một đám không biết tự lượng sức mình ra hỏa, một chiếc thuyền lớn đã mở ra, thần điện người đưa bọn họ lên thuyền, sau đó nói. Trên đảo có trướng khí, các vị hẳn là đều chuẩn bị phòng độc đan dược, thượng đảo phía trước tốt nhất trước dùng, bộc dương huyên huyên cầm một lọ đan dược đối với mặc thất nguyệt bọn họ khoe ra nói, đây chính là, chúng ta bộc dương gia đỉnh cấp phòng độc đan dược, chỉ cần ăn xong một viên, kia trướng khí căn bản là lên không được ta, bất quá các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu người, chỉ sợ chỉ có thể dùng bình thường đan dược, đến lúc đó cái gì đều phòng không được trực tiếp chết ở nơi đó. Đã có thể oan uổng, mặc thất nguyệt mở ra một lọ đan dược, kia nồng đậm mùi hương làm chỉnh tao người trên thuyền đều cảm giác nói thể xác, và tinh thần thoải mái, mặc thất nguyệt nói, này liền, không nhọc phiền ngươi lo lắng, chỉ là một chút đan dược mà thôi, mặc thất nguyệt tùy tay ném cho bọn họ nói, để ngừa vạn nhất, mỗi người ăn trước hai viên đan dược, kia đan dược so chi bộc dương ra kia đỉnh cấp đan dược muốn lợi hại nhiều. Ngay cả đoan mộc ra những người đó, người được cái này mùi hương cũng nhịn không được giật mình, kia đan dược tuyệt đối này đây vì cao thâm luyện dược sư luyện chế. ngươi bộc dương huyên huyên tức giận đến dậm chân, vốn dĩ cho rằng, có thể của trách hạ bọn họ, lại không có nghĩ đến bị người trào phúng, thuyền chạy tốc độ thực mau, lập tức liền đến lạc u đảo, một đội đội nhân mã lục tục đăng đảo, quả nhiên có một trận chướng khí tràn ngập ở cả tòa đảo, không ít người cảm giác được không thích ứng. Bất quá ăn xong mặc thất nguyệt đan dược là á quốc vài vị, cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe, mặc thất nguyệt nói, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, hiện tại bắt đầu, phân công nhau hành động, tìm, kiếm mục tiêu, cơ hồ tại đây một khắc mọi người đều tách ra trốn vào đảo nhỏ bên trong, những người này không có người biết đối phương ai có được cùng chính mình giống nhau dãy số, ai mới là chính mình đối thủ, ai sẽ ở sau lưng đánh lén bọn họ, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận. tùy thời mà động, mặc thất nguyệt tiến vào trong đó, vận khí có chút không tốt bị một đám ma thú cấp vây quanh, mặc thất nguyệt cười nói, tới vừa lúc, khiến cho các ngươi khi ta khai vị đồ ăn đi. ngân quang chớp động, chỉ bạc ra, mặc thất nguyệt cùng này đó ma thú, giao chiến lên, liền ở ngay lúc này mặc thất nguyệt cảm giác được một đạo phá không thanh âm chuyển đến, nàng như người né tránh, chỉ bạc vọt tới một viên trên cây. Oanh, một tiếng, kia một viên thụ ngã xuống, một cái thanh y nam tử rơi xuống, mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn, người này hình như là nam cung gia người, khóe miệng nàng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, tự động đưa lên tới dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt, nam cung thanh nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, ngươi chính là kia một cái tiểu quốc gia dẫn đầu, đem các ngươi đội ngũ dãy số toàn bộ đều nhất nhất cùng ta nói rõ ràng, ta hôm nay tạm tha ngươi một cái mệnh. Mặc thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, không nói cho ta, ta tổng hội có biện pháp làm ngươi nói, này một khuôn mặt, lớn lên thật sự thật xinh đẹp đâu, vô số đạo mũi tên nhọn bay qua đi, mặc thất, Nguyệt trốn tránh rất nhiều, chỉ bạc đã biên chế ra một chương lưới lớn, nếu ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe, thiên ti sát có thể uy hiếp trụ thiên hách liên mặc nhiên người, trên thế giới này còn không có tồn tại đâu. khụ khụ khụ nam cung thanh phun huyết, trên người bị chỉ bạc thương không có một chỗ hoàn hảo địa phương, lúc này trên cổ hắn treo một cây chỉ bạc, chỉ cần mặc thất nguyệt nhẹ nhàng vừa động, hắn đầu liền có thể cùng thân. Thể phân ra, hắn không dám tin tưởng nhìn mặc thất nguyệt nói, sao có thể, thực lực của ta rõ ràng liền so ngươi cường, ngươi sao có thể đánh bại ta, ha ha a ngươi chẳng lẽ không biết, có một loại gọi là vượt cấp khiêu chiến sao? mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn cười nói không màng ít nhiều ngươi nhắc nhở ta nói đi các ngươi nam cung ra bảng số tình huống còn có mỗi người tướng mạo đặc thù điểm này nàng đã sớm đoán được cho nên chỉ có nàng một người biết toàn bộ đội ngũ bảng số còn lại người chỉ biết là đã sớm mà thôi vì chính là sợ bị người khác một cái chảo một cái chuẩn tiêu diệt từng bộ phận nam cung thanh nói ta sẽ không phản bội gia tộc liền tính ngươi giết ta cũng sẽ không nói Mặc thất nguyệt tiếc hận nói, xem ra các ngươi nếu kế hoạch làm như vậy, như vậy sớm có chuẩn bị, ngươi không phải đội trưởng chỉ sợ ngươi cũng không biết, như vậy ngươi cũng không có bất luận tác dụng gì, mặc thất nguyệt chỉ bạc ở chậm rãi, buộc chặt, nam cung thanh cả giận nói, ngươi không thể giết ta, ngươi huyết quang chợt lóe nam cung thanh đã ngã xuống đất, mặc thất nguyệt đã có thể đoán trước được đến, kế tiếp nàng công phá sẽ trở thành khác đội ngũ chủ yếu công kích mục tiêu. Như vậy cũng hảo, chủ lực toàn bộ đều tới rồi bọn họ nơi này, như vậy người khác liền nhiều một phần an toàn, Nam Cung gia thiếu chủ Nam Cung Vân đột nhiên ngẩn ra, trong tay một cái ngọc bài vỡ vụn, đau kịch liệt nói, Nam Cung, thanh đã chết, hắn phái Nam Cung gia thực lực chỉ ở, sau người của hắn đi nhìn chầm chầm kia một cái mặt thất nguyệt, lại không có nghĩ đến còn không có đi bao lâu liền đã chết, Nam Cung Vân hai mắt đỏ bừng. nói, mặc thất nguyệt, xem ra ta là xem thường ngươi, ta nhất định phải vì ta huynh đệ báo thù rửa hận, thân hình chợt lóe đã biến mất, mà mặc thất nguyệt ở trên đảo xuyên qua, trong tay cầm chính là một cái đối với nàng vô dụng số hai thẻ bài, cái này thẻ bài là nam cung thanh, liền ở ngay lúc này truyền đến một cái âm u thanh âm, mặc thất nguyệt, ta cuối cùng tìm được ngươi, bộc dương huyên, huyên ăn mặc một thân hồng nhạt chiến đấu trang, thoạt nhìn anh tư tác giả, Mặc thất nguyệt lười biếng nhìn nàng nói, bộc dương huyên huyên, lúc trước ở ngươi đại bản doanh bộc dương ra, ngươi chỉ có bị đánh phân, hiện giờ ngươi chẳng lẽ còn tưởng bị ta đánh thành đầu heo sao, bộc dương huyên huyên cả giận nói, mặc thất nguyệt, ngươi liền không, phải ỷ vào đại ca che chở ngươi sao, hiện tại đại ca nhưng không ở nơi này, ngươi liền chờ chết đi, mặc còn lại khinh thường nói, chỉ bằng ngươi sao, bộc dương huyên huyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bộc Dương huyên huyên thực lực khí thế cùng nàng không sai biệt mấy, chính là nàng nhìn ra được tới nàng hoàn toàn là dựa vào đan dược dưỡng thành, căn bản là không xứng vì nàng đối thủ, Bộc Dương huyên huyên đắc ý cười nói, như vậy hơn nữa bọn họ hai người đâu, Bộc Dương huyên huyên phía sau xuất hiện hai người, thực lực đều là 13 cấp đỉnh, lúc này đây thi đấu ở Lạc U Đảo, Bộc Dương ra nơi nào sẽ yên tâm hạ vị này đại tiểu thư, đương nhiên là có cao thủ bảo hộ ở này tả hữu. Này hai cái nam tử cầm kiếm vây quanh mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt nói, bộc dương huyên huyên, nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, như vậy ta không ngại làm ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Hai cái nam tử đã động thủ mà mặc thất nguyệt khi bàn tay trắng giống nhau, chỉ bạc sáng lạn vô cùng, đối tượng hai người kia, nàng không có một chút cố hết sức, hai người kia đồng thời sửng sốt, thực lực của bọn họ so chi nữ tử này cao thượng không ít, chính là hai người đâu cùng nhau liên thủ. Thế nhưng chiếm không được thượng phong, bộc dương huyên huyên xem đối mặt đều đỏ, cả giận nói, các ngươi đang làm gì, một đám phế vật, cấp bổn tiểu thư giết nàng, bộc dương huyên huyên mặt trở nên dữ tợn vô cùng lên, này đàn phế vật, nhưng không có thực, lực giết ta, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thiến ti vạn lũ một trận ngân quang chớp động, đột nhiên chuyển đến, phanh phanh hai tiếng, kia hai người rốt cuộc mất đi năng lực chiến đấu. Mặc thất nguyệt đi tới bộc dương huyên huyên trước mặt nói, bộc dương đại tiểu thư, bảo hộ ngươi người đã đi rồi, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người, ngươi quyết định làm sao bây giờ đâu, bộc dương huyên huyên ánh mắt chợt lóe, sau đó rút ra giói nói, mặc thất nguyệt, ta muốn giết ngươi, chính là làm mặc thất nguyệt cảm giác được ngoài ý muốn chính là, bộc dương huyên huyên thế nhưng chỉ là làm làm bộ dáng, tiếp theo liền viên thuẫn mà đi, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới cái này bộc dương huyên huyên vẫn là có điểm đầu óc, vào tay kia hai người bảng số, một cái là số ba, một cái là số năm, mặc thất nguyệt ngay sau đó đuổi theo, chính là đương muốn đuổi tới hắn thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang vọt. Lại đây, mặc thất nguyệt bản năng cảm giác được một loại cường đại nguy hiểm đánh úp lại, cúi người tránh thoát, liền thấy, được một cái khuôn mặt ngạnh láng tuấn Mỹ thanh niên huy động một phen đại kiếm giết. Lại đây, mặc Thất Nguyệt cười nói, rốt cuộc tới một cái giống dạng đối thủ sao, như vậy khiến cho ta hào hào sẽ sẽ ngươi. Nam Cung Vân nói, Mạc Thất Nguyệt, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Oanh một tiếng vang lớn, ở lạc u đảo phía trên vang lên, làm. Không ít người chú ý tới bên này, có cao thủ đánh nhau, hơn nữa thực lực sàn sàn như nhau, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đua cái lưỡng bại câu thương trường hợp, mà đây đúng là bọn họ cơ hội. Xoát xoát xoát không ít người ảnh hưởng tới kia một phương hướng vọt qua đi, Nam Cung vân múa may này đại kiếm, uy vũ không thôi, mà mặc thất nguyệt vũ động chỉ bạc, ngân quang như mộng như ảo, thoạt nhìn duy mỹ không thôi, người này rất mạnh, thắng là tuyệt đối, chính là cảm giác được từng, luồng lực lượng cường đại tới gần, nàng liền cảm giác được không ổn, cần thiết tốc chiến tốc thắng, Nam Cung ngọc cũng là giống nhau ý tưởng, chính là hắn cảm thấy cái này mặc thất nguyệt đặc biệt khó chơi. Hơn nữa kia vu khi thập phần lợi hại, hắn kiếm ý nghiêm nghị, chém ra cường hãn nhất kiếm, oanh một trận cắt bay đá chạy bên trong, một cái áo tim nữ tử bay tới không trung vạn sinh tịnh, toàn bộ thế giới, đều liền sáng lên, một cái màu tím thân ảnh hiện lên, mặc, thất nguyệt đã đem hắn bảng số cấp cướp được, nhất hào, rốt cuộc tìm được một cái nhất hào, phanh, một tiếng, nam cung vân rốt cuộc, tiếp theo một đám người vọt lại đây nói. Mặc thất nguyệt đi rồi, truy nàng khẳng định cũng bị thương, liền tính không bị thương thánh võ chi lực cũng tiêu hao xong rồi, nhất định phải đuổi theo nàng. Bọn họ đoán đúng phân nửa, lúc này nàng là bị một chút nội thương, đối phó một hai người như cũ không có vấn đề, khác chết phải đối. Thượng tam thế lực lớn người, đã có thể nguy hiểm, cho nên mặc thất nguyệt hiện tại chỉ có thể trốn, nàng có tâm muốn trốn, liền tính những người này triển khai thảm thức tìm tòi. Như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch, mà mặc thất nguyệt dưỡng thương tốc độ cực nhanh, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, chờ đến mặc thất nguyệt khôi phục lúc sau, biến giống như U Linh giống nhau, đem muốn đuổi giết nàng người, tiêu diệt từng bộ phận, mặc thất nguyệt dựng thẻ bài nói, nhất, hào chỉ có một, còn kém chín, mặt khác nhưng thật ra không ít, tại hạ nơi này, có một cái nhất hào, không biết mặc tiểu thư có cần hay không. Liền ở ngay lúc này, một cái bạch y nam chủ xuất hiện, kia trên mặt tươi cười cấp Mặc Thất Nguyệt một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đó chính là bạch mạch Trần cảm giác, chính là người này không có bạch mạch Trần kia một loại đoạn số, không có bắt trước đến kia một loại cảm giác, cho người ta một loại thực giả cảm giác. Mặc Thất Nguyệt nói, "Thần điện người." Bạch Phác nói, "Đúng vậy, ta là thần điện người, Mặc cô nương có thể hay không cùng ta quang minh chính đại một trận chiến?" Chỉ cần ngươi thắng, ta cái này nhất hào thẻ bài, chính là mặc cô nương ngươi, bạch phác lấy ra tới một khối thẻ bài nói, hảo a chỉ bạc chớp động, mặc thất nguyệt liền muốn đi đoạt kia một khối thẻ bài, lại bị bạch phát cấp né tránh, bạch phác nói, bạch nha, xuất hiện đi, cái này bạch phát thế nhưng gọi ra, khế ước thú, hắn khế ước thú không phải một cái, thế nhưng là mười đầu màu trắng lang, mặc thất nguyệt nói. Ngươi đây là lấy nhiều khi ít sao, bạch phác nói, lấy tại hạ thực lực, thật sự không phải mặc cô nương đối thủ, bất quá ta am hiểu ngựa thú, tinh thần lực cũng rất mạnh, cho nên chỉ có thể một khiếu thủ thắng, con thỉnh mặc cô nương không cần chê cười tại hạ, mặc thất nguyệt cười lạnh nói, ta sẽ không chê cười ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi khóc, Khê ước thú ta là, không có ngươi nhiều, bất quá mặc thất nguyệt lộ ra một cái hài hước tươi cười, chất lượng tuyệt đối so với ngươi hảo. Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Kỳ, lại có không có mắt người dám cùng chủ nhân ta so ma thú, các ngươi đi ra ngoài làm cho bọn họ kiến thức kiến thức, đương mặc thất nguyệt này bá con thú thú vừa ra tới, bạch phác gương mặt tươi cười rốt cuộc vỡ vụn, hắn run rẩy nhìn chúng nó nói, một con thánh thú, hai chỉ thần thú, ngươi chính mình số lượng, nhiều, bất quá đều là cao cấp ma thú mà thôi, một con thần thú. Đều có khả năng làm cho bọn họ này mười chỉ quân lính tan rã. trận này chiến đấu, căn bản là không cần đánh, Bạch Pháp chuẩn bị cất bước liền chạy, chính là sớm đã đã bị Mạc Thất Nguyệt bọc đánh đường lui, Mạc Thất Nguyệt nói, hiện tại ngươi muốn đi, có chút chậm, ầm ầm ầm Bạch Pháp bại, đây là không thể nghi ngờ sự tình, Mạc Thất Nguyệt cầm kia một khối nhất hào thẻ bài làm thu thu nhóm về đơn vị liền rời, đi. chín khối, mặc thất nguyệt đếm trong tay thẻ bài, còn kém cuối cùng một khối, kia cuối cùng một khối nhất hào thẻ bài rốt cuộc ngủ tiếp bị thương đâu, mà liền ở ngay lúc này bộc dương huyên huyên, mang theo bộc dương ra dư lại 6 người chặn mặc thất nguyệt đường ra, quả nhiên nói tào, thao tào, thao liền đến, nhất hào thẻ bài, liền kém bộc dương ra, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, mặc thất nguyệt, ngươi chết chắc rồi, lúc này bộc dương huyên. Huyên đã không nghĩ quản thi đấu, chỉ nghĩ tìm mặc thất nguyệt báo thù, bộc dương ra người khác đành phải bất đắc dĩ nhìn nhà bọn họ đại tiểu thư, trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, đại tiểu thư làm như vậy, thật sự là thực không sáng suốt, phải biết rằng lúc này đây thánh vực bên trong chính là có đến không được bảo bối, bọn họ bộc dương ra đi người càng nhiều, liền càng tốt, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bộc dương huyên huyên, đem các ngươi nhất hào thẻ bài, giao ra đây. Ta thá các ngươi rời đi, nói cách khác đừng trách ta không khách khí, Bộc Dương gia tuy rằng cùng nàng có thù oán, chính là Mặc Hàn dù sao cũng là Bộc Dương gia thiếu chủ, nàng không nghĩ đối Bộc Dương ra đuổi tận giết tuyệt, Bộc Dương huyên huyên giống như nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau, Aha ha ha, Mặc thất nguyệt, ta xem ngươi hiện tại còn không có thấy rõ ràng chẳng huống đi, chúng ta tám người chẳng lẽ giết không được ngươi một người, ngươi, nếu là chết ở chỗ này. Bị ma thủ ăn, đến lúc đó không có người biết ngươi là bị ai giết, đại ca cũng sẽ không sinh khí, cho ta động thủ, có một người nói, chính là nếu là thiếu chủ nghe lên, nhưng làm sao bây giờ, yên tâm, ta tự do biện pháp, các ngươi nếu là không dám nói, hiện tại liền cho ta đi tìm chết. Bộc Dương Huyên Huyên giữ tận nói, những người này hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể nghe lệnh với Bộc Dương Huyên Huyên, bảy người vây công một người, Bộc. Dương huyên huyên cho rằng đó là tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, chính là nàng lại tưởng sai rồi, mặc thất nguyệt thực lực tuy rằng mới 13 cấp, chính là thánh võ hoàng dưới vô địch thủ, đừng nói 7 cái, chính là 10 cái cũng không có vấn đề, chỉ là yêu cầu điểm xôi sức lực mà thôi, nhìn một đám người nhá xuống, bộc dương huyên huyên rốt cuộc luống cuống, nàng lúc này đây lại muốn trốn, chính là vô số đạo màu bạc sợi tơ đã đem nàng bốn phương tám hướng đường đi toàn bộ. Đều vây quanh, một cái lạnh băng chỉ bạc dừng ở nàng cổ phía trên, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là mặc hàn muội muội, ta thật sự không nghĩ giết ngươi, bộc dương huyên huyên cười nói, ha ha a, mặc thất nguyệt, ta liền biết ngươi không dám giết bổn tiểu thư, ngươi nếu là giết ta, bộc dương ra sẽ không bỏ qua ngươi, ta đại ca cũng sẽ không tha thứ ngươi, mặc thất nguyệt tươi cười trở nên càng thêm lạnh băng, ngươi chính là... Tưởng sai rồi, ta cảm thấy giết ngươi, thật sự là quá tiện nghi ngươi, cho nên, chỉ bạc vừa động, bộc dương huyên huyên hoàn toàn trở thành một cái huyết người, kế tiếp nàng uy một viên đan rửa cấp bộc dương huyên huyên, bộc dương huyên huyên cảm giác được chính mình sinh vật chi lực ở biến mất chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi ngươi kế tiếp liền bị ngất xỉu, bộc dương huyên huyên bất tử, đến lúc đó bộc dương ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, bất, quá có chút chứng tổng muôn tinh tính. Nàng liền sợ mặc hàn kẹp ở bên trong sẽ khó chịu, mặc thất nguyệt gắt gao cao mày, nháy mắt rời đi nơi này, ở mặc thất nguyệt ở trên đảo đi lại thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau, mặc thất nguyệt lặng yên không một tiếng động tới gần, nhìn phía trước chiến cuộc, đang ở chiến đấu người thế nhưng làm mà chiến đấu người, trừ bỏ sở thiên dực còn có ai, hắn đang ở cùng một cái thực lực xa xa cao hơn hắn 13 cấp đỉnh, ở chiến đấu, có vẻ thập phần cố hết sức. Sở thiên dực đối thủ là một cái áo đen thanh niên, hắn miệt thị nhìn về phía sở thiên dực nói, tiểu tím, thức thời nói liền đem thẻ bài giao ra đây, không cần làm vô vị dãy ruộng, ta có lẽ có thể cho ngươi lưu lại một khối toàn thây. Sở thiên dực cả giận nói, có loại ngươi giết tiểu Gia, muốn tiểu Gia nhận thua, đừng nói môn, liền tính là cửa sổ đều không có, áo đen thanh niên cả giận nói, thật là rượu mời không uống phạt rượu. Tiểu tử, như vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi, áo đen thanh niên không chút khách khí ra tay, nhất kiếm đâm tới, tàn nhẫn độc ác tới rồi cực điểm, sở thiên dực nguy hiểm né tránh, huy động chính mình lợi kiếm giết đi ra ngoài, hai người giao chiến lúc sau, mặc thất nguyệt một kiện phát hiện sở thiên dực đã có chút đỉnh không được, nếu là nàng ra tay, tất nhiên có thể đánh bại cái này áo đen lão giả, giải quyết sở thiên dực nguy cơ, chính là mặc thất nguyệt cũng không có. Tính toán làm như vậy, mà là có khác tính toán, một đạo chỉ bạc lặng yên không một tiếng động rơi xuống sở thiên dực, kia một phen nghe thiên bá vương thương súng phía trên, mặc thất nguyệt vừa động, mang theo nàng vũ động nhất chiêu chiêu sử bắn, thình lình xảy ra chuyển biến, làm kia một cái áo đen thanh niên có chút không biết làm sao, ở mặc thất nguyệt dưới sự trợ giúp, sở thiên dực tốc độ cũng càng ngày càng càng nhanh, thu nhận càng ngày càng tinh vi, lại là một cái. Chỉ bạc qua đi, đây là dùng để kiềm chế áo đen thanh niên, bởi vì hai người đều ở toàn tâm toàn ý ứng chiến, cũng không có phát giác có người đang âm thầm gian lận. Lúc này sở thiên dực mà quát, phá vân đánh, nháy mắt bộc phát ra tới cường thế, làm kia một cái mười ba cấp đỉnh cường giả đều né xa ba thước. Như vậy đánh tiếp, áo đen thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn dĩ thực lực xa xa cao hơn sở thiên dực hắn lúc này, thế nhưng ở vào bị áp chế trạng thái. hơn nữa hắn cảm giác được chính mình tốc độ càng ngày càng không được mỗi đi một bước đều như là trên người treo thiên kim trọng lượng giống nhau không biết là phát sinh sự tình gì chính mình tuyệt đối không thể thua bại bởi một cái so với hắn mà hai giai người mất mặt không nói nếu bị thua chỉ sợ hồi sự tử lộ một cái hắn thánh võ tri lực trở nên cuồng bạo lên trường kiếm ở hắn trong tay vừa chuyển ở rừng rậm loang lổ bóng ma dưới lập lòe hàn mang mang theo lạnh băng sát Phạt chi khí, sát hướng về phía sở thiên dực, đối mặt như vậy được ăn cả ngã về không sát chiêu, sở thiên dực cũng đem hết toàn lực chính là đối phó, không thể thua, không thể chết được, thất nguyệt còn đang đợi hắn, tại đây một khắc hắn thánh võ chi lực bạo trướng lên, vốn dĩ đột phá 13 cấp không có bao lâu, hiện giờ thế nhưng tiến vào 13 cấp trung dai, thực lực tăng lên, như vậy sở thiên dực tự tin cũng đủ không ít, thông thiên bá vương thương súng lập lòe vô. Cùng bén nhọn quang mang, mặc thất nguyệt ở ngay lúc này mượn một chút lực đạo cho hắn, sở thiên dực, ngươi có thể thắng, oanh một tiếng vang lớn, một trận cát bay đá chạy, trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ lên, đường phi sa tan đi lúc sau, sở thiên dực thân ảnh xuất hiện, có chút lung lay, hắn lau khóe miệng tràn ra tới màu tươi, sắc mặt trắng bệch, chính là lại cười dị thường sáng lạn. tiểu gia chiến 13 cấp đỉnh đều thắng, liền tính đi thánh vực, cũng nhất. định có thể giúp thất nguyệt vội, mà kia một cái áo đen thanh niên nằm ở trên mặt đất, trên người có một chỗ bị thương nặng, hắn nhìn sở thiên dực nói, không có khả năng không có khả năng ta sao có thể sẽ thua trận, sở thiên dực lạnh băng nhìn hắn nói, ngươi không phải nói muốn giết ta sao, ngươi không phải nói ngươi sẽ cho ta một cái toàn thây sao, hắn vội vàng xin tha nói, thỉnh ngươi tha ta, ta chính là đế quốc người, ngươi không thể giết ta, ta đem ta thẻ bài, cho ngươi, Hắn giao ra đây kia một khối thẻ bài, vừa lúc cùng sở thiên dực tương ra đối, là số hai, liền ở hắn cho rằng chính mình mệnh trở về thời điểm, sở thiên dực huy động trường thương, tuyệt tính mạng của hắn, ta sẽ cho ngươi lưu toàn thây, đối với sở thiên dực cách làm, mặc thất nguyệt thực tán đồng, như vậy một cái âm ngoan người nếu là tồn tại, như vậy nhất định sẽ đánh tới đếm không hết phiền toái như thế tốt địa phương, bất diệt khẩu như vậy hành, lúc này đây. Chiến đấu, sở thiên dực cũng không biết có người ở giúp hắn, cho nên đối với hắn về sau tiến cảnh, có rất lớn trợ giúp, sở thiên dực bên này ở uống thuốc chữa thương, mặc thất nguyệt biết hắn đã không có đáng ngại, vì thế xoay người rời đi, đi tìm nàng con mồi, lạc u đảo phía trên, một cái thanh thúy thanh âm như là ma âm giống nhau, ở phong giật hiên bên tai gấp khúc, ta hảo ca ca, ngươi đừng chạy a, ngoan ngoãn đem ngươi thẻ bài giao cho ta, ta sẽ không đối với ngươi thế. Nào, Nga, đã quên theo như ngươi nói, ta còn ở ngươi trên người hạ một loại độc, chỉ cần ngươi rời đi lạc u đảo thời điểm, ngươi đi nhà ta cầu hôn, ta liền cho ngươi giải độc lạc, lúc này phong giật hiên, một thân chật vật, nhìn tới gần chính mình áo vàng nữ tử cả giận nói, ngươi không cần thật quá đáng, áo vàng nữ tử tới gần, ta nơi nào quá phận, hảo ca ca, ngươi cùng ta nói nói a nàng cực kỳ ủy khuất nhìn hắn nói, ta không xinh đẹp sao. Vì sao ngươi không muốn cưới? Ta đâu, đoan mộc sở sở là đoan mộc gia tiểu tiểu thư, cùng mặt khác đoan mộc gia người am hiểu luyện dược không giống nhau, nàng am hiểu chính là sử dụng độc thuật, ở đoan mộc gia được xưng là độc nữ, hạ độc hung ác, làm người muốn sống không được muốn chết không xong, khiến người nghe chi sắc biến, hơn nữa nàng còn có một cái ham mê, chính là thích thu thập Mỹ Nam làm dược nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sớm tại không có tiến vào lạc u đảo phía trước, nàng liền theo dõi, Phong giật hiên, vẫn luôn tránh ở chỗ tối, tìm được hạ độc cơ hội. Phong giật hiên liền tính luôn luôn cẩn thận, bị như vậy một cái độc nữ theo dõi, cũng chúng chiêu, biểu hiện chung các loại nhuyễn cốt tán, sau đó thế nhưng còn chúng độc nữ một loại độc môn độc dược. Lúc này hắn thật là khổ không nói nổi a Phong giật hiên nói, ta sẽ không cưới ngươi, ta đã có thích người, ngươi đã chết này một lòng đi. Người có yêu thích người, nữ nhân kia ở nơi nào, ta muốn giết nàng, lúc này độc nữ như là một cái kẻ điên giống nhau, vô số điều rắn độc bay về phía phong giật hiên, ở hắn trên người căn xé, mặc thất nguyệt đột nhiên hỏi một trận mùi máu tươi, nếu là giống nhau mùi máu tươi, nàng là sẽ không để ý, chính là này một loại mùi máu tươi huyết có chứ kịch độc, mặc thất nguyệt chợt lóe thân, liền thấy được kia làm nàng vô cùng phẫn nộ một màn. thế nhưng có người như vậy thương tổn nàng mặc thất nguyệt bằng hữu chỉ bạc chợt lóe sát ý tràn ngập độc nữ cảm giác được nguy hiểm vội vàng né tránh chính là trên mặt xẹt qua một đạo vết máu a rốt cuộc là ai dám hủy hoại ta mặt độc nữ che lại chính mình mặt thét to chỉ bạc từ bốn phương tám hướng đánh úp lại trực tiếp đi độc nữ điếu tới rồi trên cây chỉ bạc không gì phá nổi nàng một khi bị trói buộc như vậy vô luận độc nữ như thế nào dãy ruộng Đều không thay đổi được gì, độc nữ thực lực cũng không cao, chỉ là bởi vì am hiểu dùng độc, làm người âm hiểm, cho nên rất khó đối phó, chỉ cần không cho nàng gần người, như vậy độc nữ liền không làm gì được nàng. Hiện giờ quan trọng nhất không phải thu thập kia một nữ nhân, mà là cấp phong giật hiên chữa thương, phong giật hiên, ngươi muốn thành chủ, nhuyễn cốt tán, độc dược, còn có xà độc, hoàn toàn có thể đem người cha tấn chết, độc nữ nói, ta độc. Chỉ có ta có thể giải, Ngươi tốt nhất nhanh lên đem ta buông xuống, Bằng không hắn chết chắc rồi, Mặc thất nguyệt cấp phong giật hiên ăn xong đan, Dược, Sau đó lấy ra một loạt ngân châm vì hắn đi độc, Hách liên mặc nhiên mỉa mai cười nói, Liền ngươi loại này độc, Lấy ra tới hoàn toàn là tới mất mặt xấu hổ, Ngươi cho ta an tĩnh một chút, Ngân châm tránh độc, Giải độc, Kế tiếp băng bó xong ngoại thương lúc sau, Phong giật hiên đã tỉnh lại, Hắn ôn hòa cười nói, thất nguyệt. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, độc nữ nhìn đến phong giật hiên tỉnh lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng, sao có thể, hắn lại là như vậy, mau thì tốt rồi, mặc thất nguyệt cười lạnh nói, phong giật hiên hào, như vậy đại biểu ngươi ngày chết tới rồi, phong giật hiên, ngươi tính toán như thế nào xử trí nữ nhân này, hắn trên người còn có ta một loại độc môn mật độc, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta liền giúp hắn giải độc, này bút sinh ý thực có lời đi. Độc nữ may mắn chính mình trong tay, còn nắm có bọn họ một cái nhược điểm. Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, liền ngươi kia một cái chu tâm địa độc ác tính cái gì? Độc, ta đã sớm thuận tay giải. Mặc thất nguyệt vung tay lên, độc nữ trực tiếp từ không trung ngã xuống, quăng ngã chặt đứt không ít xương sườn, nàng hai mắt nước mắt lưng chồng nói, ta đau quá, ngươi hảo tàn nhẫn mặc thất nguyệt nói, ngươi đối phong giật hiên hạ độc thời điểm, chẳng lẽ liền không ác sao? Ngươi phóng rắn cắn phong giật hiên thời điểm, chẳng lẽ liền không biết hắn sẽ đau sao, nàng lạnh băng nhìn về phía độc nữ, ta mặc thất nguyệt nhất căm hận, chính là, có người thương ta để ý người, hơn nữa vẫn là dùng bực này thủ đoạn. Nghe được mặc thất nguyệt nói, phong giật hiên cảm giác được trong lòng đã thỏa mãn, có này một câu đã đủ rồi, độc nữ nói, ta trên người chính là có một khối thẻ bài, các ngươi hẳn là yêu cầu đi, bất quá ngươi vừa tới sao. Nàng khiêu khích nhìn về phía mặc thất nguyệt, chuẩn bị làm cuối cùng một bác, có cái gì không dám, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, thẻ bài ta đương nhiên là muốn, phong, giật hiên vội vàng giữ chặt mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân này âm hiểm vô cùng, nàng như vậy tuyệt đối là muốn tính kế ngươi, ngàn vạn không cần đại ý, mặc thất nguyệt chỉ là cười cười, phong giật hiên, ngươi yên tâm đi. Ta có tính toán của chính mình, nàng cười nhìn về phía độc nữ nói, tiểu cô nương, ngươi ở trước mặt ta chơi độc, vẫn là sai biệt đốt lửa sau đi, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thượng, độc nữ nói, ngươi, có thể dễ như trở bàn tay cởi bỏ tuấn ca ca trên người độc, vậy đại biểu ngươi cũng là một cái dùng độc người thạo nghề, không nghĩ tới ta lúc này đây là gặp được đối thủ, ta lệnh bài liền ở ta túi áo bên trong. Ngươi cột lấy ta ta chính mình vô pháp cho ngươi, chính ngươi tới bắt đi, mặc thất nguyệt nói, ta biết trên người của ngươi có vô số loại độc dược, người bình thường chỉ cần chạm vào ngươi, bất tử cũng tàn, bất quá đối với ta tới nói, là vô dụng, mặc thất nguyệt, từng bước một chậm rãi đi vào, mà độc nữ lúc này trong lòng kích động không thôi, gần, gần, thực hảo, ta sẽ làm ngươi vì ngươi tự đại trả giá đại giới, trên thế giới này dùng độc cao thủ. Có ta đoan mộc sở sở một người là đủ rồi, người khác, hết thảy đều trở thành ta độc hạ vong hồn đi, chính là đương độc nữ cho rằng mặc thất nguyệt muốn gần một bước tới gần thời điểm, mặc thất nguyệt lại ở ngay lúc này dừng lại thêm bố, nàng lấy ra một bao thuốc bột, chiếu vào nàng trên, người, độc nữ nói, ngươi ở ta trên người sái thứ gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mặc thất nguyệt nói, ngươi chờ hạ sẽ biết. Liền ở ngay lúc này, vô số đạo thật nhỏ giống như lông tóc giống nhau tế châm bay ra tới, mặc thất nguyệt lắc mình né tránh, công kích như vậy chỉ cần tới rồi nhất định trong phạm vi, rất khó né tránh, mà mặc thất nguyệt lại ở kia nguy hiểm phạm vi ở ngoài, này đó độc châm, cũng không có thương tổn nàng nhỏ tí tẹo, ngươi độc nữ chừng lớn đôi mắt, nhìn mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt bất đắc dị nói, theo như ngươi nói, đừng cùng ta chơi này đó, ngươi quá non. Mặc thất nguyệt vừa động thủ, chỉ bạc căng thẳng, nàng toàn thân đã bất mãn vết máu, kia chiếu vào trên người nàng thuốc bột, xâm nhập thân thể của nàng bên trong, nàng cảm giác được nàng toàn thân đều phải thiêu cháy giống nhau, ngươi rốt cuộc đối ta hạ cái gì độc dược, ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua loại này độc, độc nữ rít gào nói, ha ha a chờ hạ ngươi sẽ biết, rào rạt một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm truyền đến, vô số màu sắc rực rỡ rắn độc, Còn có con rết, con bò cạp, ngũ độc đều toàn, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là độc nữ, liền tính là độc nữ từ nhỏ liền đi theo một ít độc vật tiếp xúc, đã thành thói quen, chính là dùng một lần bị như vậy độc độc vật vây công, dọa hồn phi phách tán, không cần không cần cứu mạng A, nàng kêu tê tâm liệt phế, chính là mặc thất nguyệt cũng sẽ không quản, nàng, nếu ngươi như vậy độc, như vậy liền có bị độc cắn nuốt giác ngộ. Loại này độc gọi là ngũ độc tụ tán, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi, mặc thất nguyệt mang theo phong giật hiên rời đi, chờ đến nàng đem phượng giật hiên an trí ở một cái an toàn địa phương lúc sau, lại một lần về tới độc nữ kia một khối địa phương, chỉ còn lại có màu trắng thi cốt, nàng nhặt lên một khối lệnh bài rời đi, mặc thất nguyệt trở về hỏi, phong giật hiên, ngươi có thể hay không cảm thấy ta xuống tay, quá độc ác một chút, nàng nhìn đến phong giật hiên bị rắn độc vây công. Vây công, tức giận đã vô pháp khống chế, phong giật hiên lắc lắc đầu nói, nếu thất nguyệt chế tới lời nói, ta sẽ cho so nàng càng thêm cơm. May mắn thất nguyệt tới, phong giật hiên thở dài một hơi, mặc thất nguyệt nói, ngươi thẻ bài tìm nhiều ít, hắn lấy ra thẻ bài nói, ta mới tìm được tam khối mà thôi, không phải rất nhiều. Mặc thất nguyệt lấy ra tới sau khối số ba thẻ bài nói, ta nơi này cũng có tam khối. Chính là thánh vực có thể vẫn ngươi nhanh chóng biến cường, lúc này đây ta có thể trùng hợp cứu ngươi, như vậy về sau đâu, chỉ có ngươi trở nên càng thêm được đến cường đại, mới sẽ không bị người thương tổn, nhận lấy đi, mặc thất nguyệt đem lệnh bài để vào phong giật hiên trong tay, thời gian mau tới rồi, chờ rời đi lạc u đảo thời điểm, phòng trừng sẽ không thực bình tĩnh, ngươi nhất định phải cẩn thận, phượng giật hiên gật gật đầu nói, ta biết, thi đấu sắp, muốn kết thúc. Tới đón tiếp bọn họ thuyền cung tới rồi, vô số thân ảnh nhanh chóng tới rồi nơi này, cũng có không ít người ẩn núp đang âm thầm, lúc này một cái màu tím thân ảnh, chậm rãi tiến vào âm thầm một ít người thực hiện, mặc thất nguyệt, chính là nàng, một đám bạch y nhân sông ra ngoài, hợp thành một cái kho có thể công phá trận hình vây quanh mặc thất nguyệt, cầm đầu một người cười nói, mặc tiểu thư, lúc này đây đi thánh vực, chúng ta chủ tử không hiếm lạ ngươi ở. danh sách bên trong hơn nữa chúng ta chủ tử có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi xin theo ta nhóm đi thôi bên kia có con thuyền tới đón chúng ta những người này cũng không phải tham gia thi đấu tuyển thủ chính là thế nhưng đồ này một trên đảo tới mặc thất nguyệt nói các ngươi mỗi người đều là thánh võ hoàng cao thủ thậm chí còn có thánh võ hoàng đỉnh tồn tại các ngươi sẽ cho phép ta nói một cái không tự sao người nọ cười nói đây là không thành nếu là mặc tiểu Thư không ngoan ngoan phối hợp nói, như vậy chúng ta chỉ có thể đánh, mặc thất nguyệt nói, ngươi là bạch mạch trần người vẫn là lâm lạc nhi người, trận này thi đấu chủ trì phương đây là thần điện, cũng chỉ có thần điện có lá gan làm ra vi phạm thi đấu quy tắc sự tình, lập tức xuất động nhiều như vậy thành võ hoàng, thần điện thật là danh tác a mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, mặc hàn ở lâm lạc nhi ký ức bên trong động tay chân, cũng không ngại ngại. Thần điện hoái nghi nàng, một khi đã như vậy, như vậy ta chỉ có thể cùng các ngươi đi một chuyến, mặc thất nguyệt đạm nhiên nói, nhóm người này người nhìn về phía mặc thất nguyệt, tới chấp hành nhiệm vụ phía trước, mặc thất nguyệt tư liệu, bọn họ đã nhào nháo ghi nhớ trong lòng, thực lực của nàng, tuy rằng còn chưa đạt tới mười ba cấp đỉnh, chính là lại có thể cùng mười ba cấp đỉnh người chiến đấu, hơn nữa sẽ không hạ xuống hạ phong, nàng là hoang vu thành thành chủ ở mặc. Nguyệt quốc còn có là Á quốc thiên ly thủ đô nhất lên không ít sóng to gió lớn, đó là tiểu quốc bọn họ thần điện cũng như thế nào để ý, chính là nữ tử này năng lực, thật sự là có chút làm người kiên kỵ. Đương mặc thất nguyệt đi theo bọn họ đi tới một cái bí ẩn địa phương thời điểm, đột nhiên chỉ bạc vừa đọc, mặc thất nguyệt đã ra tay, bọn họ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi một người, cũng dám đối chúng ta nhiều người như vậy xuống tay, thật là không cần sống, thánh tử đã hạ. Lệnh qua, nếu là không thể mang về sống, như vậy chắc chắn không màng bất luận cái gì đại giới, đem mặc thất nguyệt cấp chu sát, rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt, mặc thất nguyệt cười nói, các ngươi mười mấy thánh võ hoàng, ta là đánh không lại, chính là nếu như vậy đâu, mặc thất nguyệt vung tay lên, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, còn có hoa đại vương liền ra tới, tiểu vân bảo hộ ở mặc thất nguyệt mà bên người. Ba con thần thú cứ như vậy vọt lên rồi, mà mặc, thất nguyệt đương nhiên cũng không có lạc hậu, theo sau đuổi kịp, ầm ầm ầm bạch mạch trần là một cái cẩn thận người, phái tới nhiều người như vậy chấp hành nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ chỉ có thể thành công không thể thất bại, chính là hắn ngàn tính vạn tính đều tính không đến, mặc thất nguyệt sẽ có như vậy nhiều khế ước thú, trong đó còn có một đầu đỉnh thần thú, đối với bọn họ tới nói hoàn toàn là hủy diệt tính đả kích. Sở thiên dực đã tới rồi trên thuyền, hắn không, có tìm đủ mười khối lệnh bài, chờ bị đào thải, trong lòng có chút mất mát, tiếp theo phong giật hiên tới, bọn họ này một đội người, không có thương vong, nhất thẳng cũng chỉ là trọng thương bị người nâng ra tới mà thôi, đến nỗi mặt khác tổ người, tổn thất liền có thảm trọng, như vậy phát hiện không phải nói bọn họ là Á quốc này đoàn người thực lực cường, mà là mặc thất nguyệt nói, sinh mệnh so cái gì đều quan trọng. Chính là những cái đó đại gia tộc người lại bất đồng, bọn họ, nhận được mệnh lệnh là, vô luân như thế nào đều phải thành công sát gia trùng vây, liền tính là liều mạng chính bọn họ danh, cũng không tiếc, cho nên tử thương thảm trọng, không sai biệt lắm nên trở về tới người đều đã trở lại, chính là mặc thất nguyệt thế nhưng còn không có trở về. Sở thiên dực luống cuống, đột nhiên đảo mặt khác một bên chuyển đến kịch liệt thanh âm, âm âm âm, sở thiên dực nhìn về phía cái kia phương hướng nói, không phải là thất nguyệt ở nơi đó đi, phong giật hiên, chúng ta qua đi nhìn xem, chính là đương sở thiên dực còn có phong giật hiên muốn khai khai thuyền thời điểm, lại bị mấy cái chấp sự cấp ngăn cản xuống dưới, chỉ cần lên thuyền, liền không thể đi xuống, hai vị mời trở về đi, sở thiên dực cả giận nói. Các ngươi này xem như cái gì phá quy củ, cho ta tránh ra, ta muốn đi tìm thất nguyệt, người kia tiếp tục nói, nếu là đi xuống, như vậy ngươi liền mất đi tham gia thi đấu tư cách, dù sao ta cũng sẽ không quá, quan, ta quản không được như vậy nhiều, thất nguyệt hiện tại còn không có tới, tuyệt đối là gặp được nguy hiểm, sở thiên dực nôn nóng vạn phần, những người đó âm thanh lạnh lùng nói, nếu sở công tử ngươi vẫn là như vậy vô cớ gây rồi nói. Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, một đám người chặn bọn họ đường đi, những người này tuyệt đối là cố ý, nhất định có vấn đề, sở thiên dực cùng phong giật hiên hai người rằng có liếc mắt một cái, nháy mắt ra tay, này nhóm người, cũng không hề dư lực ngăn cản bọn họ hai người, ầm ầm ầm thi đấu kết thúc thời điểm, thế nhưng bộc phát ra hai chàng không nên phát sinh chiến đấu, này hai cái nam tử thật sự không phải giống nhau khó chơi. Thần điện chấp sự nổi giận, bắt đầu đối bọn họ hạ sát thủ, đến lúc đó giết nói bọn họ chết ở lạc u đảo phía trên, cũng không có người tìm được chứng cứ không phải sao, ầm ầm ầm, mặt khác một bên kịch liệt chiến đấu thanh rốt cuộc dừng lại, thần điện một con thánh. Võ hoàng tiểu đội toàn bộ đều hủy diệt, mặc thất nguyệt màu tím nhạt váy lụa phía trên lây dính thượng huyết ô, mấy chỉ thú thú cũng bị thương không nhẹ, đây là vài người phối hợp quá ăn ý, làm cho bọn họ ăn lỗ nặng. Mặc thất nguyệt nói, không còn kịp rồi, ta muốn chạy nhanh trở về, tiểu vân các ngươi nhanh lên hồi không gian bên trong, mặc thất nguyệt nhanh chóng chạy tới bến tàu, liền nhìn đến sở thiên dực cùng phong giật hiên ở cùng một ít thần điện, chấp sự chiến đấu, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay, bọn họ nhìn về phía nghênh diện đi tới áo tím nữ tử, trên người còn có chút huyết ô, khuôn mặt tuyệt mỹ, thâm tình lạnh lẽo, giống như đại chiến trở về chiến thần giống nhau. Này đó thần điện chấp sự nhìn mặc thất nguyệt thế nhưng tồn tại đã trở lại, đồng thời sắc mặt đại biến, nàng tồn tại đã trở lại, kia chẳng phải là liền thánh võ hoàng đô có thể tiêu diệt, huống chi là bọn họ, bọn họ run rẩy lui về phía sau vài bước, một, người gượng ép cười, mặc tiểu thư nếu an toàn đã trở lại, các ngươi này hai cái tiểu tử cuối cùng có thể an tĩnh lại, ba vị bên trong thỉnh bên trong thỉnh, bọn họ nhìn về phía mặc thất nguyệt. Giống như là nhìn đến một cái sát thần giống nhau, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ nói, đa tạ, tuy rằng là ở nói lời cảm tạ, chính là lại nhường một chút bọn họ cảm giác được tâm lạnh, về tới trên thuyền, sở thiên dực hỏi, thất nguyệt, đã xảy ra sự tình gì, mặc thất nguyệt đại khái nói một chút, sau đó phong giật hiên nói, thất nguyệt, chúng ta không đi kia một cái thánh vực, thật sự là quá nguy hiểm, mặc thất nguyệt nói. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, đi xem mặt khác bị thương người đi, mặc thất nguyệt trị liệu hảo bọn họ tổ kia một ít bệnh nặng người bệnh, tiếp theo bắt đầu phân phối lệnh bài, chỉ có phong giật hiên, còn có sở giật hiên còn có mặc thất nguyệt toàn bộ có mười khối, người khác hoàn toàn không đủ số, bọn họ có, chút tiếc nuôi nói, chúng ta thực lực không đủ, liền tính đi cũng giúp không được vội, chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện. Tì vết tuyệt đối không thể cấp mặc tiểu thư kéo chân sau, thuyền chậm rãi rời đi lạc u đảo, ở bên hồ, một cái ăn mặc ngân bào cường thế nam nhân, ở nơi đó chờ, đương mặc thất nguyệt rời thuyền lúc sau, hắn đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nương tử, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta rất nhớ ngươi, mặc thất nguyệt cười nói, phượng yêu nghiệt, ta đã trở về, trận này thi đấu, là Á Quốc ba người sát ra trùng vây. Chính là mặc thất nguyệt, phong giật hiên, còn có sở thiên dực, bộc dương ra toàn bộ hủy diệt, thần điện cũng là toàn bộ hủy diệt. Mặt khác sáu đại gia tộc cùng Bắc Châu đế quốc Hoàng thất bắt được một cái danh ngạch, một cái tiểu quốc thành tích tốt nhất, nhân số nhiều nhất, mà thần điện bên trong người thế nhưng toàn bộ đều tử tuyệt. Việc này lộ ra quỷ dị, dĩ vãng năm thành tích tới xem, thần điện mỗi một lần, đều phải chiếm một nửa danh ngạch. Mà kế tiếp một nửa bên trong lại một lần phân nửa, sẽ bị đệ nhất gia tộc Bộc Dương gia chiếm cứ, chính là hôm nay lại đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái mặc thất nguyệt, làm cho bọn họ thua hết cả bàn cờ, vô luận là thần điện người vẫn là Bộc Dương gia người, sắc mặt rất khó xem, Bộc Dương gia chỉ còn lại có một cái tồn tại Bộc Dương huyên huyên, về tới chiến của gia chủ lúc sau bắt đầu khóc lóc kể lể, lúc này nàng đã... Hoàn toàn biến thành một cái phế nhân, nhiều năm như vậy tới tạp đến trên người nàng đan dược đều có thể xếp thành sơn, thật vất và bồi dưỡng ra một thiên tài thế nhưng bị người phế đi, này tuyệt đối không phải bộc dương gia có thể chịu đựng được sự tình. Bộc dương gia chủ nói, hảo một cái mặc thất nguyệt, bắt được tiến vào thánh vực danh mạch thì thế nào, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không mệnh đi vào, nhìn đến nhà mình gia chủ sắc mặt dữ tợn vô cùng, một cái. Trưởng lão tiên lên nói, gia chủ, thiếu chủ chỗ nào, bộc dương mặc hàn đối mặt thất nguyệt thực hảo, không thể hiểu được hảo, tốt làm cho bọn họ đều thập phần kinh ngạc, hắn muốn vẫn là đem chính mình đương bộc dương ra người, cũng đừng cho ta thêm phiền, nếu là không đem chính mình đương bộc dương ra người, ta không ngại bộc dương ra thiếu một thiên tài thiếu chủ, là, hành cung bên trong, bắc minh vu đối mặt thất nguyệt có chút lo lắng, thất nguyệt, thánh vực mở ra, yêu cầu bảy ngày thời gian. Ngày bảy ngày ngươi nhất định phải cẩn thận, thần điện cùng bộc dương ra, còn có mặt khác gia tộc người chỉ sợ sẽ không làm ngươi như vậy, nhẹ nhàng tiến vào thánh vực, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, bọn họ muốn đối ta động thủ liền cứ việc động thủ, chẳng lẽ ta mặc thất nguyệt sẽ sợ bọn họ không được sao, nhất định phải cẩn thận, mặc thất nguyệt hỏi, thần nguyệt còn không có suốt quan sao, bắc minh vu lắc lắc đầu nói, thần nguyệt hắn luôn, luôn thần bí lạnh nhạt. ta cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc khi nào có thể xuất quan. Bộc Dương gia chuẩn bị đêm nay liền động thủ thu thập Mặc Thất Nguyệt, nhi sớm không nên muộn, mà ở bọn họ phái ra mọi nhà tộc cao thủ sau khi ra ngoài. một cái hắc y nhân tiền đến hướng một cái thanh lãnh cao quý nam tử hội báo chủ tử. Bộc Dương gia chủ phái người đi ám sát Mặc Tiểu Thư. Mặc Hàn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ta đã biết, ta đối Thất Nguyệt thực lực thực yên tâm. Như vậy một chút người căn bản là thương không đến thất nguyệt, hồn chi ngươi không phải nói phượng tôn ở bên người nàng sao, bất quá ngay sau đó, mặc hàn lại biến mất, chỉ để lại hắn cấp dưới không hiểu ra sao, chủ tử ngươi không phải nói đúng mặc tiểu thư thực lực thực yên tâm sao, vì sao hiện tại lại đuổi đi qua, mặc hàn lại yên tâm, bất quá vì để ngừa vạn nhất, vẫn là chính hắn tự mình đi một chuyến tương đối hảo, thái tử điện hạ hành cung bên trong, bá bá bá vài. tiếng vô số hắc ảnh rơi xuống đem toàn bộ hành cung bao quanh vây quanh đệ nhất gia tộc trận thế quả nhiên không giống bình thường canh giữ ở hành cung thị vệ quát là ai dám can đảm lẻn vào thái tử hành cung thái tử lão phu còn không bỏ ở trong mắt toàn bộ đều cho ta tránh ra một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên một cái hắc y nhân ngươi xuất hiện hắn âm lãnh khủng bố Đúng là Bộc Dương gia chết trưởng lão, lúc này bên trong truyền đến một cái thỉnh tiếng, cười, đã có khách nhân tới, như vậy liền thỉnh bọn họ vào đi. Thái tử điện hạ có lệnh, chỉ cần mặc Tiểu Thư còn ở tại hành cung một ngày, như vậy mặc Tiểu Thư chính là hành cung chủ nhân, nghe được mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ toàn bộ tránh ra, phóng Bộc Dương ra người tiến vào này hành cung bên trong, Bộc Dương tứ trưởng lão nghênh ngang đi vào hành cung bên trong. Nhìn về phía kia nhàn nhã ngồi ở chỗ nào hách liên mặc nhiên nói, ngươi cũng dám mời chúng ta tiến vào, quả, nhiên đủ kiêu ngạo, phượng cảnh cầm một mảnh quả quýt đưa vào mặc thất nguyệt trong miệng, âm thanh lạnh lùng nói, các người thế nhưng có đơn tử quấy giày ta cùng nhà ta nương tử ở chung, quả nhiên đủ không muốn sống nữa, thế nhân chỉ nhận thức phượng tôn kia một cái mặt nạ, đến nỗi phượng tôn bản nhân trưởng thành cái gì bộ dáng. cũng không có bao nhiêu người biết lúc này bộc dương ra này đoàn người không biết trước mắt cái này nhị thập tứ hiếu hảo phu quân thế nhưng là truyền thuyết bên trong tà thần phượng tôn chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu bối cũng muốn lão phu mệnh sao tứ trưởng lão âm ngoan nói phượng cảnh khinh thường nhìn về phía hắn nói không phải chúng ta hai người chỉ cần ta một người liền cũng đủ cho các ngươi mọi người có đến mà không có về mặc thất nguyệt mở miệng nói Phượng yêu nghiệt, nhiều người như vậy, ngươi độc chiếm nhưng không tốt, ta này không phải sợ nương tử mệt sao, nương tử muốn động thủ, như, vậy ta làm một nửa người cho ngươi liền hảo, bộc dương ra người đầy mặt tức giận, hai người kia, thế nhưng hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, mặc thất nguyệt chỉ có 13 cấp đỉnh thực lực, mà nam nhân kia như thế tuổi trẻ, cũng lợi hại không đến chạy đi đâu, như thế xem thường bọn họ, quả thực là tự tìm tử lộ. Tứ trưởng lão cực kỳ vẫn nộ hạ lệnh nói, giết bọn họ cho ta hai người, trên tay sớm đã tích tụ thánh võ chi lực, một đạo khủng bố trận gió gào thét mà, qua, mục tiêu đó là mặc thất nguyệt, kia trưởng phong bên trong ẩn chứa khủng bố sát khí, phượng cảnh chậm rãi đứng lên, lại làm hắn kia nhấc người công kích tan thành mây khói, thánh võ đế mà thôi, khiến cho ta sẽ sẽ ngươi, phượng cảnh vừa ra tay, khí thế bức người. Làm tứ trưởng lão ngây ngẩn cả người, ngươi trước mắt người thực lực, xa xa cao hơn hắn, cùng hắn đánh, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Hôm nay hành động, thật sự là lỗ mãng, có thiếu suy xét, đối mặt trước mắt. Cái này cường thế vô cùng nam nhân, tứ trưởng lão duy nhất ý tưởng chính là chạy. Hiện tại muốn chạy, ngươi không phải cảm thấy đã quá muộn sao? Phượng cảnh chắn hắn trước mặt nói, ngươi sao có thể như vậy cường? tứ trưởng lão như là xem quái vật một nửa nhìn về phía phượng cảnh phượng cảnh khóe miệng ngậm một mạt nghiền ngẫm tươi cười cười nói bởi vì ta còn có một cái xưng hô gọi là phượng tôn nói vậy các ngươi bảy đại gia tộc người hẳn là như sấm bên tai đi tứ trưởng lão mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ giống như thiên thần một nửa nam nhân thân thể đang run rẩy phượng tôn ta thần phượng tôn này nơi nào như như sấm bên tai a Căn bản là là hù chết người, bọn họ trước nay, cũng không biết mặc thất nguyệt thế nhưng cùng ta thần Phượng Tôn là phu thế quan hệ. Nói cách khác, liền tính làm mượn hắn một vạn cái đơn tử, cũng không dám tới sát mặc thất nguyệt. Tứ trưởng lão nói, Phượng Tôn hà tất vì một nữ nhân, cùng chúng ta bộc dương gia biến thành tử địch đâu, Phượng Cảnh nói, tuy là trước kia ta Phượng thương các cùng bộc dương gia không phải tử địch. hôm nay bởi vì ngươi một câu nhất định muốn trở thành tử địch đâu ta vì nương tử liền tính là cùng thiên hạ là địch đều sẽ không tiếc huống chi là ngươi kẻ hèn một cái bọc dương ra tứ trưởng lão lại một lần xuất trưởng hôm nay hắn là biết chính mình trốn không thoát đâu duy nhất có thể làm chính là bám trụ phượng tôn hy vọng còn lại người có thể giết chết mặc thất nguyệt cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ phượng cảnh bên này khai chiến mặc thất nguyệt chút nào không hàm hồ xuống tay Chính mình khế ước thú toàn bộ đều từ không gian bên trong triệu hồi ra tới. Phượng cảnh nhìn tứ trưởng lão cười nói, ta nương tử đối phó nhiều người như vậy thực vất vả, ta phải đi giúp nàng, nhiều lấy liền không cùng ngươi chơi. Phượng cảnh vừa động thủ, tứ trưởng lão thân thể giống như phá bô giống nhau bay. Đi ra ngoài, phanh một tiếng, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tứ trưởng lão tứ trưởng lão còn lại người sợ hãi kêu, chính là nhà bọn họ tứ trưởng lão đã vô pháp trả lời bọn họ. Phượng cảnh nhàn nhạt liếc hướng về phía bọn họ, sau đó tràn ra một mặt yêu nghiệt tươi cười, nương tử, nói tốt một người một nửa, ngươi cũng không thể lòng tham Nga, hắn giống như một tôn sát thần một nửa, sát vào bộc dương da này một ít người bên trong, giống như một cái vô tình sát, thủ một nửa, thu hoạch những người này thánh mạng, phàm là tới gần phượng tôn người, đều ở nháy mắt bị mất mạng, ta thần phượng tôn, không uổng công này danh, mà mặt khác một bên. Mặc thất nguyệt một thân áo tím, thanh lãnh nhân vật, chỉ bảng mỹ lệ, huyết sắc quyến rũ, này đó bộc dương ra người, hoàn toàn quân lính tan giã, hai người kia, đều là nhất đẳng nhất sát thần, như vậy một liên thủ, quả thực chính là này đó bộc dương ra người ác mộng, một đám bộc dương ra người ngã, xuống, bọn họ phun huyết nói, liền tính các ngươi hai cái giết chúng ta, bộc dương gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi gia chủ sẽ vì chúng ta báo thù. Các ngươi vây thú chi tranh mà thôi, ở hai người cường thế càn quét dưới, cuối cùng không có chạy thoát một cái, liền ở ngay lúc này phượng cảnh bạc phượng ra tay, bổ về phía cách đó không xa một viên trên cây, một cái mang theo mặt nạ hắc y nhân từ thư thượng rơi xuống, màu bạc thân ảnh chợt lóe phượng tôn. Đã xông lên đi, hắn nói, bộc dương ra thiếu chủ cũng tới, một phen màu đen lưỡi hái ra tay, bộc dương mặc hàn cũng ra tay. hai cái thân ảnh đan sen đánh lên bọn họ hai người tốc độ quá nhanh đương mặc thất nguyệt phục hồi tinh thần lại bọn họ hai người đã đánh túi bụi mặc thất nguyệt lớn tiếng hô các ngươi hai cái cho ta dừng tay rất ít có thể gặp được như thế thế lực ngang nhau đối thủ bọn họ hai người đánh tận hứng bất quá mỗi nhất chiêu tuyệt đối đều là nổi danh xem mặc thất nguyệt có chút hái hùng khiếp vía mặc thất nguyệt lớn tiếng hô phượng cảnh mặc hàn là bằng hữu của ta Nghe được lời này, phượng cảnh chiêu số càng thêm linh lực, mặc hàn cũng không chút khách khí đáp lễ qua đi, bọn họ vốn dĩ chính là địch nhân, hai người thực lực đều đạt tới thánh võ tôn cấp bậc, như vậy một tá toàn bộ hành cung đều sập hơn phân nửa, liền ở ngay lúc này một tháng màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhân màu tím tóc dài bay múa, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên ý tứ vui sướng, thần nguyệt, ngươi xuất quan. thần nguyệt chỉ là ôn hòa nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái liền nói phượng cảnh mặc hàn nếu muốn chiến như vậy thêm ta một cái đi luôn luôn bình tĩnh thần nguyệt thế nhưng cũng gia nhập đi vào cái này làm cho mặc thất nguyệt có một loại choáng váng cảm giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào này ba người đụng tới cùng nhau giống như là thiên lôi câu động địa hỏa giống nhau mặc thất nguyệt quyết định bất chấp tất cả nói các ngươi đánh đi đại đi Nếu là đánh chết một cái, các ngươi chính mình nhìn làm đi, mặc thất nguyệt buông lời này, xoay người rời đi, mà bọn họ ba cái tuy rằng như cũ ở đánh, còn là có điểm đúng mực, ít nhất sẽ không trì đối phương vào chỗ chết. Mặc thất nguyệt tuy rằng nói không thèm để ý, chính là vẫn luôn ở quan khán chiến cuộc, chờ đến bọn họ cảm thấy vô luận cái nào người, đều không thể tính áp đảo thắng mặt khác hai. Người thời điểm, bọn họ rốt cuộc dừng tay. Ba người động tác nhất trí đứng ở mặc thất nguyệt trước mặt, thần nguyệt mở miệng nói, nghe nói tối nay bộc dương gia cao thủ tiền đến đối mặc động thủ, vì bộc dương gia đại tiểu thư báo thù, bộc dương gia thiếu chủ bộc dương mặc hàn, ngươi tới làm cái gì, thần nguyệt bất động thần sắc chắn mặc thất nguyệt trước mặt, chính mình thê tử bị người che chở, phượng cảnh thực khó chịu, khó chịu kết quả chính là trực tiếp động thù, mặc hàn, âm thanh lạnh lùng nói, ta tới nơi này làm cái gì. Không phải thần nguyệt quốc sư ngươi có thể quả, kết quả, lại đánh nhau rồi, mặc thất nguyệt cảm thấy này ba người tụ ở bên nhau, tuyệt đối từ trường có vấn đề, bằng không cung sẽ không đánh như vậy thảm thiết. Toàn bộ hành cung, đều bị này ba người cập đánh không sai biệt lắm, mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến nói, các ngươi đến bồi vu cung điện xây dựng phí, đánh xong lúc sau, ba nam nhân tuyệt đối dương cung bạc, kiếm, bộc dương mặc hàn nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái nói. nhìn đến ngươi hết thảy mạnh khỏe liền hảo lạnh băng nhìn phượng cảnh cùng thần nguyệt liếc mắt một cái trực tiếp màu đen thân ảnh biến thành một đạo lưu quang biến mất nghe được kia lời nói phượng cảnh trong lòng cũng không phải là tư vị một vò tử trăm năm dấm chua bị đánh nghiêng lúc này thần nguyệt nói tuyển chọn tái đã kết thúc mặc thất nguyệt gật gật đầu ân mặc muốn đi thánh vực đúng vậy ngươi nói nơi đó có thần long tinh thạch ta đương nhiên muốn đi một chuyến Nhất định phải cẩn thận, ta tin tưởng thất nguyệt tuyệt đối không có vấn đề, bất quá nếu ngươi bắt được thần long tinh thạch, ra tới nói tuyệt đối sẽ gặp được phiền toái. thần nguyệt một đôi thanh lãnh đôi mắt có thể nhìn thấu thời gian muôn vàn, thì tính sao, liền tính người trong thiên hạ dám đối với nương tử bất lợi, ta cũng có thể đủ tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ, phượng. Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía thần nguyệt nói, thần côn. Ngươi hẳn là không có tính đến cái gì không tốt sự tình đi, mặc tương lai, tính không ra, bất quá ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không có việc gì. Thần Nguyệt đạm nhiên nói, nhìn về phía như thế biến thành phế tích địa phương, thần Nguyệt nói, nơi này đã không thể thuê, đi ta thần cung đi, thần cung, thần Nguyệt ngươi chủ địa phương sao? Mặc thất Nguyệt hỏi, thần cung, là quốc sư thần Nguyệt trụ địa phương, trừ bỏ duy nhất chiều cố trái cây cuộc sống hàng ngày người hầu. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào thần cung bên trong, mà hôm nay, thần nguyệt thế nhưng mời mặc thất nguyệt, tiến vào thần cung bên trong, đây là một kiện cỡ nào lệnh người kinh ngạc sự tình, ta cũng phải đi, ta cũng rất tò mò thần côn trụ địa phương, rốt cuộc là địa phương nào, thần nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có thể mặc đi vào, ngươi không thể, nương tử, phượng tôn bắt đầu hướng, mặc thất nguyệt trang đáng thương, nhìn kia ai oán ánh mắt. Mặc thất Nguyệt nói, về sau có rảnh ta trở về tìm ngươi, hôm nay vẫn là thôi đi, chúng ta trụ khách điếm thì tốt rồi, thần Nguyệt nói, đi thánh vực phía trước, hẳn là có không ít người tới phiền ngươi, đi thần cung tương đối yên ổn, đến nỗi phượng tôn, muốn đi liền đi thôi, cuối cùng thỏa hiệp, thế nhưng là thần Nguyệt, thần Nguyệt thần cung, liền giống như tên này giống nhau, thanh lãnh vô cùng, không có một. Chút dân cư hơi thở, này ngồi xuống dùng bạch ngọc thạch thành lập lên cung điện, thánh khiết vô trần, mỹ lệ như là tác phẩm nghệ thuật một nửa. Phượng tôn lời bình nói, không nghĩ tới thần côn ngươi phẩm vị tốt như vậy. Thần Nguyệt làm mặc thất Nguyệt trụ vào thần cung, ăn ngon uống tốt dưỡng, cuối cùng đưa cho mặc thất Nguyệt một chương bản đồ nói, đây là thánh vực bản đồ, thánh vực tình huống thời thời khắc khắc đều ở biến hóa, đây là ta có thể đoán trước nói hiện giờ. chuẩn xác nhất bản đồ, mà thần Long Tinh Thạch ở ta đánh dấu ba cái địa phương, này ba cái địa phương cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương, nếu nguy hiểm nói, mặc ngàn vạn không cần lỗ mãng, thần Nguyệt thận trọng dặn dò nói, cái kia quỷ thánh vực, thế nhưng chỉ có thể thánh võ hoàng thực lực dưới người tiến vào, bằng không ta liền có thể bồi nương tử, phượng cảnh mắng nói, mặc thất Nguyệt nói, như vậy chế ước, đối với ta hữu lực, thánh võ hoàng dưới, ta cơ bản cung cấp, Bậc võ đế, những cái đó bảy đại gia tộc người, không có khả năng là đối thủ của ta, mặc Thất Nguyệt nói như vậy, Phượng Khuynh ca cũng yên tâm, nhất định phải cẩn thận, cái kia phá tinh thạch, không có nương tử quan trọng, Bộc Dương ra người tổn thất thảm trọng, muốn lên án công khai mặc Thất Nguyệt, chính là ngươi mặc Thất Nguyệt chúa tể thần cung, cái này địa phương không người dám sấm, Bộc Dương ra người cũng chỉ có thể nén giận, mắt thấy liền phải tới rồi thánh vực. Mở ra nhật tử, thần điện người tự mình tới thần cung tiếp đi mặc thất nguyệt, quốc sư thần nguyệt, tự mình đưa tiễn, mọi người đều có chút tò mò, mặc thất nguyệt cùng quốc sư thần nguyệt rốt cuộc là cái gì quan hệ, luôn luôn thanh lãnh giống thần tiên một nửa cao cao tại thượng, làm người nhìn lên quốc sư thần nguyệt, vì sao đôi hắn như thế chi hảo, rời đi thần cung, mặc thất nguyệt đều có thể đủ cảm giác được từng đạo cứu thì ánh mắt, nhưng không ai dám động thủ thánh vực ở. Vào, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục Nhất Bắc Đoan, thần điện vận dụng nhanh nhất phi hành ma thú, nửa ngày thời gian đều không đến liền đến Bắc Cực Kỳ Đoan, tiếp theo 12 cái thần điện cung phụng chạm thành 100, bọn họ toàn thân trên dưới đều phát ra nảy quang mang, đây là muốn chuẩn bị mở ra thánh vực điềm báo, tiếp theo một phiến môn bị mở ra, bạch mạch trần ôn hòa cười nói, thánh vực chi môn, đã mở ra, khuynh mười vị đủ tư cách huyền thú, tiến vào thánh vực bên. Trong, các ngươi có một tháng thời gian, sở thiên dực cười nói, thất nguyệt, chúng ta đi rồi, ta rất tò mò thánh vực bên trong, rốt cuộc có thứ gì đâu, Phong giật hiên nói, hết thầy phải cẩn thận. Phượng cảnh đã ghen ghét này hai cái tiểu tử ghen ghét muốn mệnh, hắn là cỡ nào hy vọng, chính mình cũng có thể đủ đi vào thánh vực bên trong bồi thất nguyệt, chính là thực lực của chính mình căn bản là không đạt được đi vào tiêu chuẩn, mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực, Phong. Giật hiên ba người bước vào một phiến môn bên trong, một trận bạch sắc quang mang, bao vây lấy bọn họ, bạch mạch trần đã bất động thanh sắc hạ lệnh, đem xuất khẩu chơi oa nhẹ nhàng khống chế lên, đến lúc đó vô luận ra tới chính là ai, đều cần thiết không chế, thần nguyệt đi tới phượng cảnh bên người nói, kế tiếp liền xem ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, phượng cảnh cũng bắt đầu điều động toàn bộ phượng thương môn người, một tháng lúc sau, thánh vực bên trong, người ra tới. Như vậy tuyệt đối có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh trở đến mặc thất nguyệt, bọn họ lại một lần mở mắt ra thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình ở vào một mảnh rừng rậm bên trong, mà này một mảnh rừng rậm bên trong thánh võ tri lực, thật sự là nồng đậm kỳ cục, bọn họ thân thể giống như là động không đáy bọt biển một nửa, điên cuồng hấp thụ lực lượng, sở thiên dực hô một hơi nói, này thật sự là quá sung sướng đi, khó trách người khác nói tiếng vào thánh. Vực chỗ tốt nhiều hơn, cứ như vậy thánh võ chi lực độ dày, chỉ cần nghỉ ngơi một tháng, thực lực không tăng trưởng kia tuyệt đối là gặp quỷ. Phong giật hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này thánh vực, qua xong không đồng nhất nửa, mặc thất nguyệt cảm giác cũng là giống nhau, bất quá ở thánh vực bên trong là không thể thăng cấp, cho nên muốn muốn xem tiểu quốc, cần thiết phải chờ tới xuất khẩu mới biết được, càng thêm làm mặc thất nguyệt càng cảm thấy đến ngạc nhiên. Chính là, này một mảnh rừng rậm bên trong bảo bối, thật sự thực không ít, này quý trọng linh dược, giống như là cải trắng một nửa, nhìn đến này đó, mặc thất nguyệt đương nhiên chỉ có một ý tưởng, đó chính là quét ngang không còn, một người động thủ đương nhiên là quá chậm, mặc thất nguyệt vận dụng nàng thú thú hậu viên đoàn xuất động, bắt đầu quét ngang hành động, ở như vậy hoàn cảnh bên trong, liền tính là thải thảo dược, đều là một loại tu luyện, sở thiên dực đã có thể. Tưởng tượng được đến, chính mình sau khi ra ngoài thực lực đại trướng, đại sát tứ phương, đánh bại kia một cái đáng giận phấn cảnh trường hợp, mặc thất nguyệt một đường quét ngang qua đi, chờ đến phải đi đến rừng rộng cuối thời điểm, thế nhưng gặp một đầu màu xám chướng ngại vật, sở thiên dực cười nói, phong giật hiên, này một con lão hổ không phải là nhà ngươi vị kia thân thích đi, trước mắt này chỉ lão hổ, thực lực không thua thần thú cấp bậc, cũng chỉ có này vô tâm không. Phổi sở thiên dực, mới có tâm tư khai cái này vui đùa, tiếp theo, này một con chướng ngại vật nói chuyện, cây này do ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, nhìn về phía trước mắt này một con màu xám lão hổ nói, lão hùng, hay là ngươi cũng là xuyên qua, hôi hổ khó hiểu hỏi, xuyên cái gì càng a? như vậy hiện tại có hai lựa chọn. Một là một trọi một đánh bại ta hổ ra, nhị là lưu lại ta vừa lòng bảo bối, nói cách khác đừng nghĩ thông qua nơi này, chính mình bảo bối mặc thất nguyệt nhưng luyến tiếc cấp, sở thiên dực nói, phong giật hiên, đem nhà các ngươi bạch hổ thả ra bái, phong giật hiên cũng cảm thấy, cái này thánh vực cổ cổ quái quái không biết phía trước sẽ có cái gì nguy hiểm, thất nguyệt hắn vẫn là bảo trì thực lực tốt nhất, vì thế đem bạch hổ cấp triệu hồi ra tới, bạch hổ đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo liền nhìn xem tới rồi một con cùng nó thực tương tự màu xám đánh, lão hổ, kia một con màu xám đại lão hổ nhìn đến bạch hổ vội vàng nhào tới, ngao ngao khóc giống lên, ô ô ô, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy đồng loại, thật sự là quá cảm động, ô ô ô ô, ô. bạch hổ cũng khóc lên, không nghĩ tới thế gian này còn có cùng ta như thế tương tự thần thú, ô ô ô, ô. ta thật sự là rất cao hứng, hai chỉ lão hổ khăn chùm đầu thống khổ. Hình ảnh này thật sự là quá có hỉ cả, sở thiên dực thật sự là xem bất quá đi, cả giận nói, uy, ngươi khóc, đủ rồi không có, rốt cuộc còn đánh nữa hay không a, hôi hổ nói, thật vất vả nhìn đến đồng loại, ngươi thế nhưng làm chúng ta giết hại lẫn nhau, ngươi cái này hư bạc, nó thanh âm đều có chút nghẹn ngào, sở thiên dực nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, hôi hổ nghĩ nghĩ nói. Ta có thể tha các ngươi rời đi, chính là tiểu bạch bạch muốn lưu lại bồi ta, bạch hổ nói, không được, ta muốn đi theo chủ nhân của ta rời đi, không thể lưu lại bồi ngươi, vừa nghe đến bạch hổ, không lưu lại, tiểu hôi hôi đương nhiên liền nổi giận, không chuẩn đi không chuẩn đi, bảo tàu hình thức một mở ra, đó là tuyệt đối dọa người, phong giật hiên cũng nói, bạch hổ không thể lưu lại bồi ngươi, tiểu hôi hôi nói. Nếu là ta làm thịt này nhân loại, ngươi liền sẽ lưu lại đi, ngươi cái này tiểu lão hổ như thế nào như vậy không nói lý a. sở thiên dực giận, mặc thất nguyệt kéo lại sở thiên dực nói, chúng ta không cần kiểm tra và nhận, đây là phong giật hiên hắn, chiến đấu, ầm ầm ầm tiểu hôi hôi sức chiến đấu phi thường cường hãn, bạch hổ cùng phong giật hiên luyện tập đều rất khó chống đỡ được, a ha ha, đánh hảo sảng a, hổ ra ta thật lâu không có đánh như vậy sảng. Tiếp tục tiếp tục, tuy rằng là chiến đấu, bất quá tiểu hôi hôi không có hạ sát thủ, chỉ là coi như trò chơi chơi mà thôi, lúc này mặc thất nguyệt nói, được rồi, chúng ta còn có chuyện muốn làm, tiểu hôi hôi ngươi có thể dừng tay sao, tiểu hôi hôi nhìn về phía, mặc thất nguyệt, cuối cùng không tha dừng chiến đấu hình thức, mỹ nhân tỷ tỷ nói dừng tay liền dừng tay, các ngươi có thể đi qua. Tiểu Hôi Hôi nhường đường, này tuyệt đối là một chuyện tốt tình. Mặc Thất Nguyệt hỏi Tiểu Hôi Hôi, ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở cái này thánh vực bên trong sao? Tiểu Hôi Hôi gật gật đầu nói, đúng vậy. Vậy ngươi có biết hay không, Thần Long Tinh Thạch ở đâu? Thần Long Tinh Thạch a, cái này ta cũng không biết ở đâu. Bất quá nơi này thật sự giống như có như vậy đồ vật. Tiểu Hôi Hôi nghĩ nghĩ nói, nó thực không tha đem Mặc Thất Nguyệt bọn họ tiễn đi. Bạch Hổ cũng lưu luyến phát tay. Từ rừng rậm bên trong đi ra, thế nhưng là một mảnh cánh đồng hoang vu, cực kỳ hoang vắng vô cùng, chính là nơi nơi đều che kín độc vật, thất nguyệt. Sở thiên dực nói, mặc thất nguyệt cho bọn hắn ăn xong hiểu biết độc đan nói, con thất thần làm gì, xác thần nguyệt cấp bản đồ, vẫn là có chút khác biệt, ít nhất mặc thất nguyệt hiện, tại đều không có sở chuẩn, đại khai hương gió, cho nên chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi phía trước đi là được. Này đó độc vật hung tàn vô cùng, chính là ở mặc thất nguyệt hỗn độn huyền hỏa dưới, cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng gió tới, này một mảnh địa bàn, cũng chỉ có bọn họ ba người, còn lại người không biết bị truyền tống đã đi đâu, nếu như bị bọn họ giành trước tìm được thần long tinh thạch, vậy không ổn, cái kia chính là muốn cứu bạc cùng hiên các huynh đệ quan trọng. Đồ vật, chính là bọn họ tại đây một mảnh cánh đồng hoang vu bên trong. Vô luận đi như thế nào thế nhưng đều giống như không có cuối một nửa, mặc thất nguyệt kinh hãi, đây là có chuyện gì, nơi này thực cổ quái, bất quá nhất quan trọng, đầu tiên là giải quyết này đó độc vật báo danh, phong giật hiên trầm giọng nói, cho ta đi tìm chết đi, sở chương trình nghị sự vừa mở ra sát giới, bọn họ ba người giết chóc lên, mặc thất nguyệt đôi mắt chợt lóe, biểu hiện để cao thánh võ, chi lực, sau đó đó là thực chiến sao? Xem ra cái này thánh vực thiết kế sáng tạo khác người, hoàn toàn là vì bồi dưỡng cao thủ mới thiết trí ra tới, mặc thất nguyệt nói, sát, dùng sức sát, như vậy mới có thể có đi ra ngoài cơ hội, huyền hỏa, chỉ bạc, khê ước thú, cùng nhau triển khai điên cuồng giết chóc, sát sát, mặc thất nguyệt thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mặt, sở thiên dực cả kinh nói, thất nguyệt, phong giật hiên đảo qua đầy đất thi thể nói, dùng sức sát, có lẽ... Giết đến nhất định số lượng, chúng ta liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, chúng ta tuyệt đối không thể muốn thất nguyệt đợi lâu lắm, vì nhanh lên nhìn thấy mặc thất nguyệt, bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng đánh càng điên cuồng, rốt cuộc một trận quang mang, đem bọn họ bao vây lên, bọn họ cuối cùng cũng đi ra ngoài, thất nguyệt, vừa ra đi nhìn đến thất nguyệt làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhóm một hơi, bọn họ cuối cùng không có tách ra, lúc này mặc thất nguyệt đang ở. Nghiên cứu thần nguyệt cho nàng bản đồ, đi tới nơi này, nhìn này một chương bản đồ, cuối cùng là có chút manh mối, sở thiên dực hỏi, thất nguyệt, kế tiếp chúng ta hướng nào vừa đi, mặc thất nguyệt nhìn bản đồ khoa tay múa chân nói, hướng bên phải đi, thần nguyệt cấp bản đồ chỉ dẫn cũng không có làm lỗi, này dọc theo đường đi bọn họ ngốc rốt cuộc, rốt cuộc tới rồi trên bản đồ đoán trước địa phương, chính là trước mắt lại là một ít thác loạn hòn đá, cách đó không xa có chút. Tiếng bước chân truyền đến, mặc thất nguyệt thấy được bảy người đi tới, vừa vặn mười cái người, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi ba cái, bọn họ sở dĩ có thể chân chính thông qua, tiến vào thánh vực, đó là bởi vì không có cùng mặc thất nguyệt giao thủ quá, cho nên cũng không biết mặc thất nguyệt thực lực rốt cuộc như thế nào, tất cả mọi người đều là mười ba cấp tu luyện giả, hiếu thắng cũng không đến mức cường đi nơi nào, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, đối. với bọn họ này ba cái tiểu quốc tới, bọn họ này đó đại gia tộc người hoàn toàn khinh thường. chúng ta lúc này đây tới, là vì tìm được thần long tinh thạch. các ngươi tốt nhất không cần nhiều chuyện. này đó hòn đá, chính là một cái trận pháp, các ngươi không có khả năng hiểu. xem bản thiếu chủ phá trận, nói chuyện người, là này một đội người dẫn đầu, mặc sĩ gia tộc thiếu chủ. lúc này mặc thất nguyệt lại cảm thấy cái này mặc sĩ gia chủ thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Nguyên lai like là trận pháp, các ngươi phá đi, phá đi, nháy mắt cho chúng ta mở đường, mặc sĩ gia thiếu chủ vẫn là có điểm đạo hạnh, này một cái phức tạp trận pháp thế nhưng thật sự bị hắn phá khai rồi, hắn diễu võ dương oai nhìn mặc thất nguyệt giống nhau nói, chúng ta đi, sở thiên dực nói thầm, có cái gì thần khí, còn không phải cho chúng ta đương mở cửa, mặc thất nguyệt đi theo đi vào, các ngươi các ngươi tiến vào làm gì? Mặc sĩ thiếu chủ nổi giận, mặc thất nguyệt nói, các ngươi muốn tìm thần long tinh thạch, vừa lúc ta cũng đối kia một cái thần long tinh thạch cảm thấy hứng thú, nghe được mặc thất nguyệt nói, bọn họ đều phòng bị nhìn nàng, tiếp theo mặc sĩ thiếu chủ nói, chỉ bằng các ngươi này tiểu quốc tiểu thế lực tiểu gia tộc ra tới, liền tính là bắt được thần long tinh thạch, các ngươi cũng không giữ được, hà tất tới mạo hiểm như vậy đâu, mặc thất nguyệt cười lạnh nói. Cái này không cần ngươi nhiều quảng, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn, phía trước đi, phía trước, một cái ăn mặc kim sắc khôi giác người hướng tới hắn chém lại đây, những người này không có bất luận cái gì sinh mệnh, như là người máy giống nhau, mặc thất nguyệt nói, cẩn thận, sau đó bọn họ ba người tách ra chiến đấu, bởi vì trải qua lâu như vậy mà hợp, bọn họ chi gian đã có chiến đấu ăn ý, không cần dùng nhiều, mà kia bảy người đồng dạng ở thánh vực bên trong ở chung lâu như vậy. Chính là lại làm theo ý mình, thế nhưng còn cầm chính mình đồng, bọn đương tấm mộc, mấy thứ này căn bản là giết không chết, chém rớt còn sẽ phục hồi như cũ, đây là cái gì quái vật, bọn họ ồn ào, trong lòng thật thỏm lo âu lên, mặc thất nguyệt một bên cùng này đó hoàng kim chiến sĩ chiến đấu, một bên thử bọn họ trên người các bộ vị, tuyệt đối có nhược điểm, bọn họ tuyệt đối không có khả năng là võ đế, tiếp theo mặc thất nguyệt quát, thiên ti sát. Chỉ bạc rơi xuống trước mắt cái này hoàng kim chiến sĩ ấn đường, từ ấn đường xuyên, qua, cái này hoàng kim chiến sĩ, quả nhiên đã vô pháp hành động, mặc thất nguyệt quát, công kích bọn họ ấn đường, ấn đường là bọn họ tử huyệt, nghe được mặc thất nguyệt nói, sở thiên dực cùng phượng giật hiên không chút do dự công kích này, đó hoàng kim người ấn đường, mà mặt khác những người đó nhìn đến sở thiên dực bọn họ rất có hiệu quả, cùng bắt đầu công kích những người này ấn đường, hỗn loạn chiến đấu bắt đầu. Này đó hoàng tinh chiến sĩ một đám ngã xuống, chờ đến không, còn có xuất hiện này đó chiến sĩ thời điểm, bọn họ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trận này nguy hiểm đến cực điểm chiến đấu, rốt cuộc kết thúc, mặc sĩ thiếu chủ cười nói, không nghĩ tới bị ngươi chó ngáp phải rồi tìm được rồi chúng nó nhược điểm, vận khí của ngươi thật tốt quá, mặc thất nguyệt lười đến phản ứng nàng, chỉ là đem chết tây mà hoàng kim chiến sĩ toàn bộ cấp thu lên, mặc sĩ bao lại hỏi. Ngươi thu này đó rách nát làm gì, lúc này có người phục hồi tinh, thần lại nói, này đó hoàng kim chiến sĩ trên người kim loại, hình như là trong truyền thuyết kim đồng kim, đây chính là luyện khí thượng đẳng tài liệu A, lúc này bọn họ nhờ tới, đã vì khi vãn rồi, bởi vì toàn bộ đều bị mặc thất nguyệt cấp thu hồi tới, bọn họ giận chứng mắt mặc thất nguyệt nói, này đó chỗ tốt thế nhưng toàn bộ bị ngươi cầm đi, rất nhiều đều là chúng ta đánh bại, giao ra đây. Giao ra đây, mặc Thất Nguyệt được đến như vậy nhiều bảo bối, bọn họ sao có thể cam tâm, mặc Thất Nguyệt nói, là các ngươi động thủ chậm, quái được ai, đã cất vào ta trong túi đồ vật, các ngươi muốn lấy ra tới, tưởng đều đừng nghĩ, mặc Thất Nguyệt sắc mặt, lạnh băng vô cùng, sở thiên dực cũng nói, đúng vậy, là các ngươi không có nhãn lực, không biết nhìn hàng, hiện tại cái gì đều không có bắt được, chỉ có thể chính mình, ngươi... Không khí rút kiếm nỏ trương lên, tùy thời đều có khả năng hai phương đấu võ, lúc này có một người nói, này quý trọng, luyện khí tài liệu tuy rằng chân quý, chính là so với thần linh tinh thạch tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới, không cần vì như vậy một chút vật nhỏ có điều tổn thất, kia thật là nhặt hạt mè ném dưa hấu, nghe được hắn như thế nói đến, những người này tuy rằng rất bất mãn, bất quá cũng chỉ có thể nhịn xuống. Tiếp theo đi phía trước đi lên mặt thế nhưng có là ba điều lộ, mỗi một cái lộ phía trên đều có một hàng tự, phân biệt vì, sinh chi lộ, chết chi lộ, phong chi lộ, bọn, họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó nói, đi nào một cái lộ, bọn họ thương lượng thật lâu, cuối cùng lựa chọn sinh chi lộ, hơn nữa bộc dương ra thiếu chủ buông lời nói nói, các ngươi không chuẩn cùng chúng ta lựa chọn giống nhau lộ, sở thiên dực cả giận nói. Dựa vào cái gì ngươi định đoạt, này một cái lộ lại không phải nhà ngươi khai, ta tự đi kia một cái, ngươi quản được sao? Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên nói, yên tâm, chúng ta là sẽ không đi. Sinh chi lộ, bọn họ bảy người rời đi, sở thiên dực nói, ta cũng cảm thấy kia một cái sinh chi lộ kỳ quái, nếu là sinh chi lộ an toàn nói, liền sao nghiêu tất yếu thiết chí mặt khác lộ. Thất nguyệt, chúng ta hẳn là đi nào một cái lộ mới hảo đâu. Đây là nào con đường, đều lộ ra cổ quái, như vậy căn bản một chút đều không hảo tuyển, mặc thất nguyệt nói, chúng ta lộ tin chi lộ đi, sinh chi lộ có vấn đề, chết chi lộ không dám mạo hiểm đi hiên, như vậy chỉ có phong chi lộ, bình thường, có lẽ là an toàn nhất lộ cũng nói không chừng, sở thiên dực điện lôi ấn đầu nói, ta nghe thất nguyệt, ta cũng là, phong giật hiên tán đồng nói. Vì thế bọn họ ba người tiến vào phong chi lộ bên trong, mặc thất nguyệt ở trong đó đi tới, chờ đến đi đến cuối thời điểm, thế nhưng xuất hiện một phiến môn, mặc thất nguyệt đi đẩy cửa ra, kia một phiến môn thế nhưng không có một chút động tĩnh, sở thiên dực xông lên đi nói, thất nguyệt, ta giúp ngươi, phong giật hiên, cũng động thủ, bọn họ ba người như cũ không có cách nào đẩy ra này một phiến môn, vì thế bọn họ ba người thú thú cũng xuất động. Ở bọn họ cùng nhau hợp tác dưới, kia một phiến môn oanh một tiếng, rốt cuộc bị đẩy khai, chính là khi bọn hắn đẩy cửa ra đi tới thời điểm, mặc thất nguyệt lại cảm giác được một cổ lạnh băng, mà lại hơi thở nguy hiểm đánh úp lại, mặc thất nguyệt quát, sở thiên dực, phong giật hiên, tiểu tâm lúc này mặc thất nguyệt cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Trước mắt này một cái quái vật khổng lồ là cái gì? Một cái khổng lồ vô cùng cự xà chiếm cứ ở cái này không gian bên trong. Trên người vảy, lóng lánh lạnh băng quang mang, chín đầu óc túi, dữ tợn khủng bố, như thế ở chỗ cao quan sát bọn họ, làm người không rét mà run, này sở thiên dực mở to hai mắt nhìn, nhìn đến trước mắt cái này quái vật khổng lồ, hiển nhiên khiếp sợ, thất nguyệt, phong giật hiên vội vàng vọt tới mặc thất nguyệt bên người, thả ra bạch hổ, bạch hổ nhìn, đến trước mắt quái vật khổng lồ cũng đảo trừ một ngụm khí lạnh, kinh hô, này hơi thở, này uy áp. Này đây là siêu thần thú, đây là một đầu to lớn siêu thần thú, mặc thất nguyệt đánh ra nó, nó cũng nhìn về phía mặc thất nguyệt, trong mắt tuy rằng có phòng bị, chính là lại không có sát ý. Gián chín đầu nói, nhân loại, này không phải các ngươi tới địa phương, nhanh lên rời đi nơi này, mặc thất nguyệt hỏi, nếu ta không rời đi nơi này, như vậy sẽ như thế nào, nó lạnh như, băng học ra một chữ, chết mặc thất nguyệt. phong giật hiên bọn họ cảm giác được toàn thân một trận băng hàn mặc thất nguyệt nói ngươi không thể nghi ngờ cùng ta là địch mà ta cũng không nghĩ cùng ngươi là địch bất quá ta có một việc muốn hỏi ngươi ngươi nói hỏi xong nhanh lên rời đi chính là rắn chín đầu nói ta muốn hỏi ngươi có biết hay không thần long tinh thạch ở thánh vực địa phương nào ngày một cái rắn chín đầu là một con siêu thần thú chỉ sợ cũng là thánh vực bá chủ Hẳn là biết, thần Long Tinh Thạch ở đâu, vừa nghe đến thần Long Tinh Thạch, rắn chín đầu hơi thở liền không có như vậy ô nhu, lúc này mang theo xâm hàn vô cùng sát khí, vẫn nộ nói, thần Long Tinh Thạch, thần Long Tinh Thạch cũng là các ngươi những nhân loại này, có thể mơ ước sao, cảm giác được kia ập vào trước mặt vi áp. Mặc thất nguyệt cùng phong giật hiên bọn họ vội vàng lui về phía sau, Mặc thất nguyệt nói, thần Long Tinh Thạch với ta mà nói rất. Quan trọng, thỉnh ngươi nói cho ta nó bị đặt ở chỗ nào rồi, nhìn đến mặc thất nguyệt còn chưa từ bỏ ý định, nó uy ác trở nên càng thêm khủng bố, lạnh lẽo nói, muốn biết thần long tinh thạch ở đâu, nhất định phải đạp ta thi thể qua đi, ta thật sự không có ác ý. Từ rắn chín đầu ngữ khí bên trong, mặc thất nguyệt có thể nghe được ra tới, nó là biết thần long tinh thạch rơi xuống, hiện tại lập tức rời đi, bằng không các ngươi kết cục chỉ có một, đó chính là chết. khủng bố, siêu thần thú uy áp, căn bản là làm người khó có thể tiện tay, mặc thất nguyệt cũng thập phần cố chấp nói, ngươi không nói cho ta, ta không không đi, oanh rắn chín đầu độc, nó công kích, căn bản là không phải mặc thất nguyệt có thể thừa nhận trụ, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, còn có hoa đại vương xuất hiện, đối với cái này siêu thần thú như thế thương bọn họ chủ nhân, bọn họ thường phẫn nộ, Cho dù đối phương là siêu thần thú, kia xa xa cao hơn bọn họ phía trên uy, ác, làm cho bọn họ rất khó đối kháng, rắn chín đầu cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt thất nguyệt, nhân loại, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú, không chuẩn thương chủ nhân của ta, ta chủ nhân chỉ là hỏi ngươi một vấn đề mà thôi, dùng đến tức giận như vậy sao, tiểu kỳ cả giận nói, đúng vậy, đừng tưởng rằng ngươi cái đầu đại, ta liền sợ ngươi. tiểu viên cầu không cam lòng yếu thế muốn chủ nhân của ta chết trước giải quyết ta lại nói tiểu vân kiên cường nói hoa đại vương nhìn rắn chín đầu hai người đều là đầu loại bất quá lực lượng cùng huyết mạch hoàn toàn xưa đâu bằng nay nó cười hì hì nói rắn chín đầu đại nhân chủ nhân thật sự không có ác ý ngươi liền nói đi chỉ cần ngươi nói chúng ta lập tức liền rời đi tuyệt đối sẽ không quấy dày ngươi Gián chín đầu nhìn bốn con thú thú như thế bảo hộ chính mình chủ nhân, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, nó nhìn ra được tới này đó khê ước thú cũng Không phải bởi vì khê ước giam cầm mà bảo hộ chính mình chủ nhân, mà là đánh đáy lòng muốn bảo hộ chính mình chủ nhân. Nó cũng rất muốn một cái như vậy chủ nhân, chính là no có sứ mệnh trong người à. Thật là không biết sống chết, ta chính là đã cho các ngươi cơ hội. Gián chín đầu quyết tâm, sau đó cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. ầm ầm ầm một tiếng vang lớn tiểu kỳ bọn họ tuy rằng là thần thú chính là thế nhưng ở rắn chín đầu thủ hạ còn quá không được nhất chiêu đáng giận chủ nhân bọn họ không cam lòng rắn chín đầu tuy rằng rất lợi hại lại không có hạ sát thủ bởi vì nó một khi hạ sát thủ chỉ sợ bọn họ sẽ trọng thương cũng nói không chừng nhân loại ngươi xác định còn muốn kiên trì đi xuống sao ngươi kiên trì có lẽ sẽ hại chết ngươi bằng hữu hại chết ngươi khề ước thú ngươi như vậy không đáng rắn chín đầu khuyên không có gì có đáng giá hay không đây là ta cần thiết phải làm sự tình mặc khề ước nói kia thần long tinh thạch liên quan đến với huyền cùng tiểu ngân tử huynh đệ thần long tinh thạch có thể phá vỡ cái này không gian phượng cảnh cùng nàng đều cần thiết rời đi tìm kiếm thân thể bí mật như vậy ngươi nếu là đã chết cũng không nên trách ta. Rắn chín đầu cuối cùng vì chính mình sứ mệnh, không hề động lòng chắc ẩn, liền ở ngay lúc này, toàn bộ không gian đều trở nên sôi trào lên, một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa, hướng nghĩ này toàn bộ không gian, một cái ăn, mặc màu đỏ sậm trường bào thiếu niên, xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt phát hiện hiện giờ huyền, lại trường cao một ít, màu đỏ sậm tóc dài, đường hoàng vô cùng, một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khóe miệng gợi lên một cương quyết khó thuần tươi cười. Là ai muốn chủ nhân của ta chết, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, là ngươi sao, chỉ là như vậy phong khinh vân đạm liếc mắt một cái, khiến cho rắn chín đầu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kia một loại tới, chi huyết mạch bên trong cường đại ác chế, làm nó căn bản là vô pháp hô hấp, tiểu kỳ, tiểu vân bọn họ trên mặt cũng lộ ra vui sướng, huyền lão đại gia tới, như vậy hết thảy đều mị vấn đề. chỉ là một con siêu thần thú mà thôi thế nhưng vọng tưởng giết ta chủ nhân thật là đáng chết huyền lãnh khốc huyền phẫn nộ làm chung quanh màu đỏ sậm ngọn lửa càng thêm khủng bố lên ầm ầm ầm còn không có tới kịp rắn chín đầu ra chiêu ứng đối toàn bộ không gian liền nháy mắt biến thành một đống đá vụn mà rắn chín đầu cũng chật vật vô cùng tuyệt đối cường thế tuyệt đối bá đạo tuyệt đối áp chế mặc thất nguyệt nói huyền không cần sát nó vừa rồi rắn chín đầu đối nàng chiến đấu đều bảo lưu lại lực lượng vô tâm sát nàng mà nàng mặc thất nguyệt đương nhiên cũng sẽ không lấy oán trả ơn rắn chín đầu chật vật vô cùng trên người vảy đều rơi xuống không ít nhìn về phía huyền nói ngươi rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma thú ngươi rốt cuộc là ai huyền lạnh lùng liếc hướng nó nói ngô nãi hỗn độn huyền long cho ngươi hai con đường đi một nói cho ta thần long tinh thạch rơi xuống nhị là chết nghe được huyền nói rắn chín đầu cả người đều run rẩy lên nói ngươi là hỗn độn huyền long truyền thuyết bên trong hỗn độn huyền long sau đó nó nhìn về phía mặt thất nguyệt ngươi là hỗn độn huyền long chủ nhân chẳng phải là rắn chín đầu khổng lồ thân thể ở nháy mắt thu nhỏ bởi vì thu nhỏ nó trên người miệng vết thương dữ tợn khủng bố nó cung kính nhìn về phía huyền nói huyền long đại nhân thỉnh tha thứ ta vô lý ta lại lần nữa bảo hộ Sích long đại nhân tinh thạch không bị bất luận kẻ nào cướp đi thẳng đến nó chủ nhân tiến đến cho nên không thể không đối với các ngươi ra tay lại không có nghĩ đến lúc này huyền ngọn lửa cũng thu liễm lên nói ngươi là xích long tinh thạch thủ hộ thú khó trách mặc thất nguyệt hỏi như vậy xích long tinh thạch hiện giờ ở nơi nào huyền long đại nhân còn có long chủ đại nhân các ngươi cùng ta tới biết mặc thất nguyệt thân phận lúc sau rắn chín đầu trở nên dị thường ngoan ngoãn Nó tính cách cùng nó diện mạo không giống nhau, nó kỳ thật thực ôn nhu, hơn nữa không hiếu chiến, từng đạo cửa đã mở ra, bọn họ tới một cái vực sâu bên trong, vực sâu dưới, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, rắn chín đầu giới thiệu nói, đây là dị hỏa thiên diễm hỏa, mà xích long đại nhân tinh thạch, cũng ở dưới, huyền lăng không mà đứng, nhìn sâu không thấy đáy đáy vực nói, ta tự mình đi đem huyền long tinh thạch dẫn tới, mặc thất nguyệt bắt được huyền tay nói. Huyền, chúng ta cùng đi đem xích long tinh thạch dẫn tới, huyền gắt gao chê trụ mặc thất nguyệt tay nói, hảo, chúng ta cùng đi, màu đỏ sậm ngọn lửa, đem bọn họ hai người bao vây lên, mà ngày đó diễm hỏa, nhìn thấy hỗn độn huyền hỏa cũng chỉ có thể nhường đường, càng là đi xuống, huyền đã cảm ứng được xích long tinh, thạch, nghĩ đến đã từng cùng nhau cùng các huynh đệ tác chiến, vui đùa ầm ý, huyền trong lòng hoài niệm vô cùng. Hắn chậm rãi đi tới kia một khối xích hồng sắc tinh thạch trước mặt, như vậy bá đạo cùng vọng huyền, lúc này thế nhưng như vậy thật cẩn thận, mặc thất nguyệt không nói gì, chỉ là ở đâu an tĩnh nhìn, tiếp theo huyền đôi tay cầm xích long tinh thạch nói, tiểu xích, chờ ta, nhanh, thật sự nhanh, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, hắn cầm xích long tinh thạch, đưa, đến mặc thất nguyệt trước mặt, thực mau kia xích long, tinh thạch rơi vào rồi mặc ngàn miểu cây châm cái thứ nhất chỗ trống bên trong. Huyền duỗi tay phất qua kia từng viên tinh thạch nói, xích long, tranh long, hoàng long hắn bắt được mặc thất nguyệt tay nói, nguyệt, nhất định phải mau chóng tìm được lục long, thanh long, lam long, tử long bọn họ tinh thạch, mặc thất nguyệt gắt gao cầm huyền tay nói, ân, nhất định, nàng nhìn về phía chung quanh nói, nếu phát hiện dị, hỏa, như vậy liền đem cái này dị hỏa cung cấp thu, huyền có chút không cao hứng, nguyệt phải dùng cái này dị hỏa kia một cái nam nhân thúi chữa bệnh. Đúng vậy, Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu, huyền lôi kéo Mạc Thất Nguyệt nói, như vậy chúng ta đi, mới không cần thu cái này dị hỏa, khiến cho kia một cái nam nhân thúi chúng độc lãnh độc tính. mặc Thất Nguyệt rất là bất đắc dĩ, huyền đối phượng cảnh ý kiến, giống như phi thường đại, Mạc Thất Nguyệt khẩn cầu nhìn về phía. Huyền nói, huyền, ta không nghĩ hắn chết, cho nên cái này thiên diễm hỏa, nhìn mặc Thất Nguyệt thỉnh cầu hắn, huyền đành phải bất đắc dĩ thở dài nói. Thật là bắt ngươi không có cách nào, nhân loại nam nhân không đáng tin, nhất đáng tin cậy vẫn là chúng ta, thất nguyệt ngươi hiểu hay không, không có nói qua luyện ái huyền thế nhưng giáo huấn khởi thất nguyệt tới, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, huyền nhất đáng tin cậy, huyền khóe miệng hơi hơi giống nhau, màu đỏ, sậm thân ảnh đã rời đi, nói, chờ ta đem kia một cái tiểu dị hỏa thu hồi tới, hỗn độn huyền bật lửa khí bá đạo. huyền vừa ra tay cái này tiểu dị hỏa nào dám không từ thực mau liền trở thành huyền trong tay chi vật huyền đem kia ngọn lửa giao cho mạc thất nguyệt nói thất nguyệt cấp bắt được xích long tinh thạch còn có thiên tham dị hỏa lúc sau bọn họ cũng không có ở cái này phía dưới lâu đãi lập tức về tới mặt trên xích long tinh thạch tìm được rồi như vậy tới thánh vực nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành đang lúc mạc thất nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm rắn chín đầu ấp úng nói Long chủ đại nhân mặc thất nguyệt nhìn về phía rắn chín đầu xà nói, rắn chín đầu, ngươi làm sao vậy? Rắn chín đầu nói, long chủ đại nhân, ta biết thực lực của ta không cường, hơn nữa vừa rồi đối với ngươi nhiều có đắc tội, ta cũng biết chính mình không có tư cách cùng long chủ đại nhân khế ước, chính là ngươi có thể hay không cho phép ta đi. Theo long chủ đại nhân bên người, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, như vậy một con siêu thần thú, thế nhưng chủ động cùng nàng khế ước. Huyền cũng nói, này một con rắn nhỏ man nghe lời, ở cái này thánh võ đại lục thực lực xem như không tồi, nguyệt ngươi liền khế ước nó đi, bởi vì là chính mình huynh đệ tinh thạch thủ hộ thú, huyền đối hắn vẫn là có hảo cảm, nghe được huyền long đại nhân vì nó nói tốt, rắn chín đầu cảm động đều phải khóc, mặc thất nguyệt nói, nếu ngươi muốn trở thành ta khế ước thú, ta như thế nào sẽ cự tuyệt đâu, ta muốn ký kết khế ước, ngươi xác định không hối hận. Mặc thất nguyệt hỏi, rắn chín đầu gật gật đầu nói, sẽ không hối hận, sao có thể sẽ hối hận, vừa mới nó còn hâm mộ khác thu thú có như vậy chủ nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mộng đẹp trở thành sự thật. Mặc thất nguyệt cùng rắn chín đầu ký kết bình đẳng khê ước, bởi vì thánh vực bên trong không thể thăng cấp, cho nên lúc này mặc thất nguyệt thực, lực cũng không có để cao, mặc thất nguyệt hỏi, ngươi có hay không tên, rắn chín đầu nói, ta không có tên. Con thỉnh chủ nhân ban danh, mặc thất nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, về sau ngươi đã kêu Cừu Cừu hảo, một cái như vậy cường hãn siêu thần thú, thế nhưng lấy một cái như vậy đáng yêu tên, mọi người khóe miệng run rẩy, ở Cừu Cừu chỉ dẫn dưới, bọn họ thực mau liền đi ra ngoài, mặc thất nguyệt nói, ta tìm được xích long tinh thạch, như vậy lúc này đây nhiệm vụ hoàn, thành, bất quá còn có một chút thời gian. Tuyệt đối không thể lãng phí, kế tiếp hảo hảo xông vào một lần, mặc thất nguyệt hỏi cánh tay thượng một cái màu xanh lục con rắn nhỏ nói, kiều kiều, ngươi biết chỗ nào nguy hiểm nhất sao, sở thiên dực hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kêu rên nói, thất nguyệt, ngươi đừng như vậy tàn nhận a còn đi nguy hiểm nhất địa phương, dù sao có kiều kiều ở, huyền cũng ở, liền tính đi nguy hiểm nhất địa phương cũng không chết được, đương nhiên muốn. hung hăng rèn luyện mới được, không vượng lúc này đây thánh vực hành trình, liền ở bọn họ phải rời khỏi đi rèn luyện thời điểm, kia một chỗ chạy ra mấy cái chật vật không thôi người, đúng là tiến vào sinh chi môn người, bọn họ hiện tại sống sót, thế nhưng chỉ còn lại có bốn người, bọn họ nhìn về phía mặt thất nguyệt bọn họ thế nhưng một người đều không ít, hơn nữa cũng không có bị thương, tức khắc gian cảm thấy trong lòng không cân bằng, các ngươi đi vào cái nào môn, thế. Nhưng một chút sự tình đều không có, mặc sĩ thiếu chủ cả giận nói, chúng ta vào cái nào môn, cùng các ngươi không có bao lớn quan hệ đi, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ nói, đúng vậy, dù sao không phải cùng các ngươi đi một cái môn là được rồi, các ngươi thật sự là quá xui xẻo, xem các ngươi nhiều thảm a. sở thiên dực vui sướng khi người gặp họa cười, mặc sĩ thiếu chủ cả giận nói. Bọn họ có thể an toàn rời đi, tuyệt đối đi một cái hảo địa phương, bắt được, không ít bảo bối, các ngươi đem bảo bối kêu ra tới, hiện tại đối phương là bốn người, bọn họ cũng là bốn cái, bất quá trừ bỏ một cái mặc thất nguyệt, kia ba nam nhân thực lực hoàn toàn không đủ xem, đặc biệt là kia một cái không thể hiểu được màu đỏ sậm tóc dài siêu năm, một chút lực lượng đều không có, mặc thất nguyệt nói, chúng ta đồ vật, dựa vào cái gì giao cho ngươi. Không giao nói, như vậy liền cho ta chịu chết đi, bọn họ đáy mắt lộ ra tàn nhân quang mang, mỗi người, thực lực đều bạo trướng lên, những người này đều là các đại gia tộc hy vọng, tới bực này nguy hiểm địa phương, gia tộc bọn họ đương nhiên cho bọn họ không ít bảo mệnh đồ vật, mặc thất nguyệt nói, một người một cái, tự hành giải quyết, không cần giết chết liền hảo, bọn họ từng người chọn lựa một cái đối thủ, thực lực đề cao đến thánh võ hoàng thì thế nào? Bọn họ có thần thú, có thần khí, liền tính thực lực cao, làm theo ngược, đối thượng huyền kia một thanh niên, cảm thấy, chính mình vận khí không tồi, đối thủ thực lực rất nhiều, huyền lười biếng nói, nguyệt, ta tuy rằng nhàm chán, chính là ngươi cũng không cần cầm này đò phế vật cho ta chơi đi, chịu chết đi, chính mình bị xem thường, bị nói thành phế vật, thanh niên này vô cùng phẫn nộ, đối huyền ra chiêu, một đoàn huyền hỏa xuất hiện, hắn liền ở nháy mắt biến mất. mà mặt khác tam tràng chiến đấu lại đánh hừng hực khí thế thiến ti vạn lũ ngân quang lóng lánh sáng lạng quang mang mặc si thiếu chủ lực lượng giống như bị rút cạn giống nhau ngã xuống trên mặt đất mặc thất nguyệt nhìn về phía huyền nói ta không phải nói không cần đem người giết sao ngươi thế nhưng đem người thiêu liền cán đều không dư thừa huyền vẻ mặt vô tội nhìn về phía mặc thất nguyệt nói nhân loại kia thật sự là quá yếu ta vừa động thủ đã bị đốt thành trà may mà sở thiên dực cùng phong giật hiên bọn họ đều rất có đúng mực chỉ là đem người đánh nửa tàn mà thôi mặc thất nguyệt nói thu thập xong rồi kế tiếp mới bắt đầu chân chính rèn luyện bọn họ sau khi rời khỏi kia ba cái sống sót người toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía bọn họ sở thiên dực nói thất nguyệt vì cái gì lưu lại bọn họ giết bọn họ cũng không có gì quan hệ a phong giật hiên hỏi những người này lưu lại chuyện xảy ra một cái phiền toái Ta cũng cho rằng giết tương đối sạch sẽ, Mặc Thất Nguyệt nói, Lúc này đây đi vào thánh vực mục đích, Chính là thần Long Tinh Thạch, Nhiều một ít người đi ra ngoài, Phân tán thần điện lực chú ý, Nếu là thật sự chỉ có chúng ta ba người tồn tại đi ra ngoài, Thần điện nhất định sẽ đem chúng ta nhìn chằm chằm đến gắt gao, Đến nỗi bọn họ gia tộc, Dù sao đều là địch nhân, Ta không ngại mâu thuẫn lại gia tăng một chút, Hiện tại, chúng ta bắt đầu rèn luyện, Này một tháng bên trong, mặc thất nguyệt mang theo sở thiên dực, bọn họ không sai biệt lắm đem thánh vực bên trong mỗi một cái nguy hiểm địa phương đều đến, thăm một lần, sở thiên dực, phong giật hiên bọn họ hai người tuyệt đối bị ngược không nhẹ, mà mặc thất nguyệt kỳ thật cũng không sai biệt lắm, bất quá mỗi người thực lực, đều đề cao không ít, huyền vẫn luôn an tĩnh ở một bên xem diễn, nhìn đến thất nguyệt một chút tiến bộ, hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. Quá trình tuy rằng tàn nhẫn thống khổ, chính là mắt thấy một tháng thời gian thực mau liền phải đổ thời điểm, sở thiên dực cùng phong giật hiên đều luyến tiếc, tới, gần đi ra ngoài, mặc thất nguyệt nói, chờ đến đi ra ngoài thời điểm, thần điện bên trong người muốn kiểm tra các ngươi, các ngươi ngàn vạn không cần phản kháng, thần điện người thả người tiến vào tìm thần long tinh thạch, mục đích cũng là thần long tinh thạch, từ nơi này sau khi ra ngoài, nhất định sẽ lọt vào thần điện bài cha. phong giật hiên cùng sở thiên dực nao nao sau đó hỏi như vậy thất nguyệt ngươi đâu mặc thất nguyệt nói ta một khi bị phát hiện như vậy ta nhất định sát đi ra ngoài huyền âm thanh lạnh lùng nói sát chính là chẳng lẽ ta còn sẽ sợ sao những nhân loại này xích long bọn họ tinh thạch tuyệt đối bất an hảo tâm toàn bộ đều phải giết chết huyền đằng đằng sát khí một tháng thời gian vừa vặn tới rồi một trận bạch sắc quang mang bao vây lấy bọn họ Không ít người canh giữ ở xuất khẩu, cái thứ nhất ra tới chính là vết thương trồng chất mặc sĩ thiếu chủ, mặc sĩ thiếu chủ bị thương thành cái dạng này, nhưng đem mặc sĩ gia chủ cấp đau lòng, là ai làm, là ai? Mặc sĩ gia chủ phẫn nộ quát, liền ở ngay lúc này một cái thần điện nhân đạo, "Mặc sĩ gia chủ, chúng ta thần điện sẽ vì các ngươi thiếu chủ chữa thương, thần điện người đem mặc sĩ gia thiếu chủ cấp mang đi." Tiếp theo ra tới hai cái mặt mũi bầm dập thanh niên cũng ra tới bị mang đi, bọn họ một đám hướng cầm đầu một cái áo bào trắng lão giả huy đưa tin, điện chủ, không có, hỏi một chút bọn họ có hay không tin tức, điện chủ mở, miệng nói, tiếp theo một cái giống lên một tiếng nói, là mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt nàng bị thương ta, đoạt ta đã bắt được tay thần long tinh thạch, hiện tại thần long tinh thạch liền ở mặc thất nguyệt trên tay. Cái này giống lên một tiếng, đương nhiên là mặc sĩ thiếu chủ thân thể, chính hắn không đối phó được mặc thất nguyệt, lại không nghĩ buông tha mặc thất nguyệt, hắn không biết chính mình như vậy lung tung vừa nói, thế nhưng tiếp cận một nửa chân tướng, đối với hắn, này phiên lời nói, điện chủ cũng là bán tín bán nghi, bất quá thà rằng tin này có, không khỏi có thể tin này vô, mọi người đề phòng, chờ kia một cái mặc thất nguyệt ra tới. Kế tiếp xuất hiện chính là sở thiên dực, thần điện người lạnh lùng nói ra, mang đi, tiếp theo phong giật hiên vừa xuất hiện, thế nhưng cũng bị mang đi, mà mặc thất nguyệt chậm chạp đều không có xuất hiện, bạch mạch trần nói, nàng lâu như vậy đều không có xuất hiện, tuyệt đối là có quỷ, tiếp theo một, cái màu tím thân ảnh vọt ra, bạch mạch trần âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho mặc thất nguyệt chạy, bắt lấy mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt nói, ta nhưng không có đắc tội các ngươi thần điện người, các ngươi bắt ta làm gì, nhìn mấy trăm hào cao thủ vây quanh lại đây, trận thế phi thường cường đại, xem ra thần long tinh thạch mị lực, thật sự là không nhỏ, bạch mạch trần ôn hòa nói, mặc cô nương, mỗi một cái từ thánh vực bên trong ra tới người, đều cần thiết tiếp thu, kiểm tra, liền tính là ngươi cũng không ngoại lệ, còn thỉnh mặc cô nương ngươi phối hợp. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta không phối hợp đâu, bạch mạch trần nói, nếu là mặc cô nương không phối hợp nói, như vậy chúng ta đành phải đắc tội, động thủ, mau, thời gian kéo càng lâu, biến cố lại càng lớn, vô số cao thủ vây quanh miêu tả thất nguyệt, mà lúc này mặc thất nguyệt thực lực bắt đầu tăng lên, trực tiếp đột phá thánh võ hoàng, bọn họ kinh hô, mặc thất nguyệt thế nhưng đột phá thánh võ hoàng, nàng giống như mới hai mươi tuổi xuất đầu a. Cùng thời khắc đó, ở mặt khác một chỗ, cũng xuất hiện lưỡng đạo thánh võ hoàng hơi thở, lại có người đột phá, thánh vực quả nhiên là một cái tu luyện giả thánh địa A, chính là nay ba đạo thánh võ hoàng hơi thở, ở đột phá lúc sau căn bản là không có dừng lại, có hai cái trực tiếp thăng cấp trở thành thánh võ hoàng trung giai, mà mặc thất nguyệt, như cũ ở trèo lên, trực tiếp trở thành, thánh võ hoàng đỉnh tồn tại. Điện chủ cũng là ta ai vì sừng sốt, thật là khủng khiếp tu luyện thiên phú, hắn lấy ra tới một cái màu trắng quyền trượng, nói, làm ta nhìn xem, thần long tinh thạch rốt cuộc có ở đây không ngươi trên người, một đạo bạch sắc quang mang bao phủ xuống dưới, mặc thất nguyệt căn bản là không kịp trốn tránh, tại đây một trận bạch sắc quang mang bao phủ dưới, đột nhiên nàng cây châm thượng ba viên thần long tinh thạch lập lòe ánh sáng, nhằm phía phía, chân trời. Điện chủ chiến đấu nói, nàng thế nhưng có ba viên thần long tinh thạch, xích long tinh thạch, tranh long tinh thạch, hoàng long tinh thạch thế nhưng đều ở, bắt lấy nàng, nhanh lên bắt lấy nàng. Mặc thất nguyệt có ba viên thần long tinh thạch sự tình bại lộ ra tới, cái này làm cho nàng lâm vào khủng bố nguy cơ bên trong, mặc thất nguyệt cảm thấy, lúc này nàng so đường tăng hẳn là hảo không đến chạy đi đâu, ba viên thần long tinh thạch vừa ra, kia một ít dấu ở. Âm thầm tùy thời mà động mặt khác gia tộc thành viên, cũng chen chúc tới, trường hợp trong nháy mắt hỗn loạn tới rồi cực điểm, đối mặt trường hợp như vậy, mặc thất nguyệt nếu là không sử dụng chính mình sở hữu năng lực, kia chỉ sợ sẽ chính mình bị oanh thành cha, tiểu kỳ, hoa đại vương, kiểu cửu toàn bộ cho ta biến thành nguyên hình, cho ta mở một đường máu, hai chỉ thần thú, một con siêu thần thú, biến thành nguyên hình, kia tuyệt đối là che trời, thiên a thần thú. Siêu thần thú, đại gia chạy mau, một ít thực lực không đủ người, chỉ có thể sợ hái khắp nơi đào tẩu, tiếp theo mặc thất nguyệt nói, tiểu vân, tiểu viên cầu, các ngươi hiệp trợ ta rời đi, tiểu vân cùng tiểu viên cầu bản thể đều không phải rất lớn, không thích hợp mở đường, chính là đánh lén lại là không tồi, không thể làm nàng chạy, lúc này không biết có ai kinh hô ra tiếng tới, vô số thần điện cao thủ cũng triệu hồi ra chính mình khế ước thú chặn mặc thất nguyệt. Đường đi, mà thần điện điện chủ, lúc này cũng giết lại đây, thực lực của hắn, là thánh võ tôn đỉnh, kia bạch sắc quang mang trói mắt vô cùng, căn bản vô pháp chống cự, mặc thất nguyện ứng chiến, thực lực không đủ, phá vây, bị vây gắt gao, thật là đáng chết. Chẳng lẽ thật sự muốn nàng đem thật vất vả tìm được ba viên thần long tinh thạch, giao cho người khác sao? Liền ở ngay lúc này, một đạo cực nóng ngọn lửa hiện lên. Một cái màu bạc thân ảnh chợt lóe, mặc thất nguyệt rơi vào, rồi một cái quen thuộc ôm ấp bên trong, ai dám động bản tôn nữ nhân, thanh âm này, to lớn vang dội vô cùng, làm cái này hỗn loạn chiến trường khoảnh khắc chi gian, trở nên an tinh xuống dưới, một cái ngân bảo nam tử, đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, hắn tuân Mỹ mặt giống như thần chi giống nhau, giờ này ngày này, phượng tôn không có mang theo hắn mặt nạ, mà là lấy hắn chân chính bộ mặt hiện thân. Chính là tất cả mọi người đều là lão người quen, đương nhiên nhận, ra hắn tới, hơn nữa dám ở như vậy trường hợp còn dám như thế kiêu ngạo bá đạo, trừ bỏ phượng tôn, còn có ai, là phượng tôn tới, mặc thất nguyệt thế nhưng là phượng tôn nữ nhân, mặc thất nguyệt thế nhưng cùng phượng tôn có một chân, mặc thất nguyệt vị hôn phu không phải thiên ly quốc đại hoàng tử phượng cảnh sao, thiên A, phượng cảnh chính là phượng tôn, chúng ta thế nhưng hiện tại mới biết được. Mọi người nghị luận, lại hoàn toàn không xem tướng tin sự thật này, thần, điện điện chủ lạnh băng nhìn về phía phượng cảnh nói, phượng tôn, chúng ta thần điện chỉ là muốn lấy về chúng ta thần điện đồ vật, con thỉnh ngươi không cần nhúng tay, phượng cảnh gắt gao ôm mặc thất nguyệt nói, các ngươi muốn khi dễ nương tử của ta, thế nhưng còn làm ta không cần nhúng tay, ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao, thần điện điện chủ nói, phượng tôn, người khác sợ ngươi. Chính là ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi, hắn trên người, tản ra hồn hậu thánh võ, chi lực, phượng cảnh nói, không thử xem, như thế nào biết. Phượng cảnh đem mặc thất nguyệt buông, nói, mang theo các ngươi phu nhân, sát hồi phượng thương các, ta cùng lão gia hỏa này gặp một lần, thánh võ tôn cấp bậc quyết đấu, không phải nàng có thể tham dự bên trong, mặc thất nguyệt nói, phượng yêu nghiệt, ngươi nhất định phải cẩn thận. phượng thương các tinh anh xuất động đối tượng mấy đại gia tộc cùng thần điện người đánh túi bụi mặc thất nguyệt chỉ bạc chớp động cũng ở trong đó sát ra một cái đường màu tới phu nhân phu nhân theo chúng ta đi ở như vậy khủng bố vòng vây bên trong mặc thất nguyệt ở phượng thương các tinh anh bảo hộ dưới giết đi ra ngoài tiếp theo huyền nói nguyệt từ từ ta đưa bọn họ một phần đại lễ đem liền ở ngay lúc này không trung hiện ra một cái màu đỏ sậm cự long che trời Vô cùng khổng lồ a mặc thất nguyệt nhìn cũng đảo trừ một ngụm khí lạnh, đây là huyền bản thể, thiên A, đó là Long, chân chính Long, đây là cái gì Long, như thế nào lớn như vậy, cùng phượng tôn giao chiến thần điện điện chủ, nhìn huyền bản thể, trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ, này sẽ không chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn huyền Long, vạn thú trí tôn, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiếp theo, vô số hỗn độn ngọn lửa rơi xuống. Khủng bố ngọn lửa thiêu đốt lên, làm này đó đuổi giết mặc thất nguyệt người, lâm vào khủng hoảng bên trong, nguyệt, thu phục, chúng, ta đi, huyền lại một lần trở về, lúc này hắn biến trở về bản thể, tiêu hao chính là không ít, lúc sau chỉ sợ muốn ngủ say một đoạn thời gian, ở đây người trừ bỏ phượng tôn, cùng thần điện điện chủ còn có thể đủ bình yên vô sự ở ngoài, còn lại người đều bị hỗn độn huyền hỏa độc hại, lúc này mặc thất nguyệt mục tiêu. Chính là đi phong thương các, chính mình có thần long tinh thạch sự tình bại lộ, không có gì so phượng cảnh hang ổ càng thêm thích hợp bảo hộ nàng, trên đường. Đương nhiên cũng gặp không ít truy binh, không ít vây đổ người, bất quá so chi kia đại vây công, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc, có phượng thương các cao thủ hộ tống, có thần thú siêu thần thú hộ tống, liền tính bọn họ muốn chặn lại, cũng là ngăn không được, bọn họ cứ như vậy sát ra một cái đường máu, biết giết đến phong thương các địa bàn. Rốt cuộc đuổi giết ít người rất nhiều, mặc thất nguyệt nói, các ngươi chủ tử không biết hiện tại như thế nào, phong nói, phu, nhân xin yên tâm, chủ tử nhất định có thể an toàn trở về, phượng thương các thập phần bí ẩn, chung quanh bố trí không ít trận pháp, nếu không có người dẫn đường, mặc thất nguyệt tuyệt đối tìm không thấy nơi này, bọn họ truyền thuyết bên trong phu nhân trở lại phượng thương các, cái này làm cho không ít người đối mặc thất nguyệt rất tò mò, mặc thất nguyệt mới đến. Một lòng đi ở đang ở cùng thần điện điện chủ chiến đấu phượng cảnh trên người, thần điện điện chủ thực lực rất mạnh, làm nàng không thể không lo lắng, thái dương xuống núi thời điểm, phượng cảnh rốt cuộc gấp trở về, nương tử mặc thất nguyệt bỗng nhiên đứng lên, vọt tới phượng tôn trước mặt, lúc này phượng tôn quần áo có chút rách nát, trên người cũng có không ít vết thương, nói chuyện ngư khí vững vàng, hiển nhiên chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra không có chịu nghiêm trọng nội thương. Mặc thất nguyệt ôm chặt Phượng tôn cảnh nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi không có việc gì là ở, là thật tốt quá, bị như vậy nhiều cao thủ vây công, liền tính nàng có thần thú siêu thần thú, lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn tới đúng lúc, như vậy nàng chỉ sợ nguy hiểm, Phượng cảnh hơi hơi nhíu mày nói, nương tử, ta bị trọng thương, nương tử chính là phải cho ta thượng dược, phải hảo hảo chiều cô ta Nga, hắn chủ yếu mục đích là vì cứu người. Mà không phải cùng thần điện điện chủ nhất quyết thắng bại Cho nên chỉ là kiềm chế Cũng không có bị thương Nặng Ngoại thương thoạt nhìn là thực thảm Là một cái dược sư mặc thất nguyệt đương nhiên đáp ứng cho hắn chữa thương Vì thế mặc thất nguyệt đi vào phượng thương các ngày đầu tiên Liền uy vũ một phen Bởi vì khi bọn hắn chủ tử cùng phu nhân vào phòng lúc sau Bọn họ chủ tử phòng bên trong chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết a, nương tử, nhẹ điểm ân ân ân ngô, thanh âm này một tiếng so một tiếng, thật sự không biết là xử lý miệng vết thương đau ra tới, vẫn là bởi vì chuyện khác, cầm lòng không đậu hô lên tới, cấp phượng cảnh xử lý xong miệng vết thương lúc sau, mặc thất nguyệt chính mình ngủ đi xuống, bị vây công, một đường đảo vong, nàng tinh lực cũng hao hết, phượng tôn nói, chuẩn bị tốt nước ấm, ở mặc thất nguyệt ngủ thời điểm, phượng cảnh ăn hết đậu hủ, cấp mặc thất nguyệt giặt sạch một cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm. Sau đó ôm hắn ngủ hạ, phượng thương các bên trong, một mảnh tường hòa, mà phượng thương các bên ngoài, lại ở vào độ cao đề phòng trạng thái, thần điện đã phát ra huyền thưởng lệnh, nói ai có thể đủ bắt lấy mặc thất nguyệt, liền nhanh nhanh một trăm tích mặc linh đêm, mặc linh dịch, là từ mặc nguyên thạch bên trong tinh luyện ra tới, một viên mặc nguyên thạch đều không thể tinh luyện sở một giọt mặc linh dịch, có thể thấy được này một trăm tích mặc linh dịch là cỡ nào phía trước. Liền ở thần điện thả ra tin tức này lúc sau, đệ nhất Sơn Trang cũng thả ra tin tức, phàm là từ bỏ. Cái này nhiệm vụ người, đều có thể lĩnh mười khối mặc nguyên thạch. Mười khối mặc nguyên thạch so chi nhất trăm tích mặc linh đêm là bé nhỏ không đáng kể, chính là không cần làm cái gì, liền có thể bắt được, tuyệt đối là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, hơn nữa mặc thất nguyệt nào có như vậy hảo chảo nàng chẳng những bản thân thực lực khủng bố. khế ước như vậy nhiều thần thú hơn nữa vẫn là phượng tôn vị hôn thê một đáng từ bỏ cái này làm cho bạch mạch trần cấp tức chết rồi cả giận nói đáng chết ly u hắn tới cắm một chân làm gì muốn so tiền tài bọn họ thần điện so bất quá đệ nhất sơn trang đề cao lợi thế như cũ không có bất luận cái gì tiểu quốc tiểu hy vút nho nhỏ cầm nói ly thúc thúc mẫu thân có cha bảo hộ hẳn là sẽ không sợ cái gì vấn đề đem Lưu nói, phượng thương các dễ thủ khó công, phượng tôn thực lực tuy rằng không kịp thần điện điện chủ, chính là đương kim không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, chỉ cần thất. Nguyệt nàng không rời đi phượng thương các, kia cơ bản không có cái gì nguy hiểm, tiểu hy hử lạnh nói, nếu ai dám thương ta mẫu thân, ta dùng tiền tạp chết hắn, Lưu nhàn nhạt cười nói, tiểu hy cái này chủ ý không tồi, người khác nghe được. đều có chút rơi lệ đầy mặt có tiền cũng không thể như vậy tùy hứng đem trải qua một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức mặc thất nguyệt bắt đầu khôi phục trạng thái một loạt ra mệnh lệnh đi đệ nhất là cho hoang vu thành mặc hoàng chính mình cấp chính mình nghỉ phép đem triều chính ném cho thừa tướng tiến vào hoang vu thành bên trong miễn đi mặc thất nguyệt nỗi lo về sau bằng không đến lúc đó thần điện cùng bảy đại gia tộc bắt nàng phụ hoàng uy hiếp nàng Mặc thất nguyệt chỉ sợ sẽ bó tay không biện pháp, mặc thất nguyệt cười nói, phụ hoàng thật sự có dự kiến trước, đến nỗi chính mình nhi tử tiểu hy, ở ly U nơi đó, chỉ sợ không có người có lá gan động hắn, điểm này mặc thất nguyệt vẫn là tương đối yên, tâm, hoang vu thành phòng thủ kiên cố, hơn nữa có thần thú bảo hộ, cơ bản không có vấn đề, kế tiếp chỉ cần chú ý cho kỹ phượng thương các thì tốt rồi, thực lực, quan trọng nhất vẫn là đề cao thực lực A. Mặc thất nguyệt cảm giác được thực bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc đột phá 13 cấp tiến vào thánh võ hoàng giai, lại không có nghĩ đến chính mình đối thủ trợt gian xuất hiện ác ý đối thánh võ đế, còn có thánh võ tôn, chính mình rất khó ưng đối, nàng đã hận đến thần điện điện chủ, ngừa răng, thế nhưng ở trước công chúng, bại lộ nàng có được thần long tinh thạch sự tình, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, ngươi không cần lo lắng, nhưng việc này, vi phu ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ai dám động ngươi, đó chính là cùng phượng thương các đối nghịch, cùng phượng thương các đối nghịch, như vậy ta tuyệt đối diệt bọn họ mãn môn, phượng cảnh ngữ khí, cực kỳ bá đạo, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta tin tưởng ngươi, bất quá sự tình bởi vì ta, dựng lên, cho nên ta đương nhiên cũng muốn hỗ trợ, phượng cảnh đột nhiên tà cười nói, nương tử nên hỗ trợ, không ở những cái đó sự tình thượng, mà là ở mặt khác một kiện chuyện quan trọng thượng. Mặc thất nguyệt hỏi, sự tình gì, một kiện chuyện trọng yếu phi thường, phượng cảnh cười, càng thêm yêu nghiệt, ngô thân thể bị hung hăng ôm lấy, hết thảy nói bị lấp kín, vi phu đã tưởng ngươi, tưởng muốn phát cuồng, ngươi nói cái gì sự tình đâu, thật vất vả chờ đến mây. Tan thây trăng sáng, thất nguyệt đi tới hắn tổng bộ, lúc này hẳn là có thể có thể mặc thất nguyệt trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng nàng cảm giác được chính mình có một loại lang nhập hổ khẩu cảm giác. Cũng không biết nàng tránh ở phượng thương các, có phải hay không một cái hảo quyết định, nhìn phượng cảnh dáng vẻ này, hiển nhiên là muốn đem nàng hủy đi chi nhập bụng, phượng cảnh, ngươi ta mặc thất nguyệt có chút nói không ra lời, phượng cảnh dáng ở mặc thất nguyệt, bên tai nói, nương tử cái gì đều đừng nói, ta tới liền hảo, như ngọc da thịt, cọ nàng tuyết bạch sắc mặt, trêu chọc nàng đầu quả tim đều phải tô, mặc thất nguyệt mắng thầm, này yêu nghiệt, lang nhập hổ khẩu. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, mặc thất nguyệt không thể nề hà, chỉ có thể làm hắn làm bệnh, chính là lúc này, Phong Đại Nhân vọt tiến vào nói, chủ tử, đoan mộc gia người giết qua tới, thần điện nhưng thật ra thông minh, làm này đó bảy đại gia tộc người sung, Phong, sau đó lại đến xuống tay, lúc này Phượng cảnh kia một trương yêu nghiệt giống nhau gương mặt, đều phải trở nên vặn vẹo lên, thị huyết nói ra ba chư nói, đoan mộc gia, hảo một cái đoan mộc gia a. Phượng tôn đại nhân lửa giận tận trời, toàn bộ phượng thương các người đều cảm giác được một trận khủng hoảng, bọn họ gia chủ tử luôn luôn rất ít tức giận, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc này đoan mộc ra người ở dưới khiêu chiến, mặc thất nguyệt, đem thần long tinh thạch, kêu ra tới, mặc thất nguyệt, kia thần long tinh thạch không phải ngươi cái này tiểu nha đầu có thể có được, phượng tôn, ngươi muốn che chở nữ nhân kia. Chẳng lẽ không sợ ta bảy đại gia tộc, tập thể công kích sao, ầm ầm ầm, liền ở ngay lúc này, từng đạo khủng bố ngọn lửa nhằm phía bọn họ, đoan mộc ra người cả giận nói, thế nhưng không chào hỏi liền ra tay, này chẳng lẽ là các ngươi phượng thương các tác phong trước sau như một sao, đê tiện, ngọn lửa thiếu đốt bên, trong một cái tuần Mỹ vô chủ ngân bào nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cao quý, tà mị, làm người nhìn lên. Bản tôn làm việc, còn không phải do các ngươi nói không thể, không muốn chết nói, liền cút cho ta, lúc này, một cái áo tim nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thần Long Tinh Thạch, là ta mặc thất nguyệt được đến, ta tưởng nói các ngươi bảy đại gia tộc, dựa vào cái gì muốn ta giao ra thần Long Tinh Thạch, đoan mộc gia đại trưởng lão chính sắc nói, chúng ta bảy, đại gia tộc tồn tại, chính là vì tìm kiếm thần Long Tinh Thạch. Này thần long tinh thạch, là thuộc về chúng ta bảy đại gia tộc, ha ha, mặc thất nguyệt trào phúng nhìn những người này, các ngươi tìm không thấy, thực lực vấn đề, chẳng lẽ ta nói ta tồn tại, chính là vì khống chế toàn bộ thế giới, như vậy có phải hay không thế giới này đều là thuộc về chúng ta, phượng cảnh nói, nương tử, không cần cùng những người này nhiều lời, nếu bọn họ không chịu đi, như vậy liền chết, đi, phàm là lại tới gần phượng thương các người. Toàn bộ đều cho ta giết chết, Phượng Cảnh hạ lệnh nói, Phượng Tôn, ngươi dám ngươi thật sự muốn cùng bảy đại gia tộc là địch sao, Đoan Mộc Đại trưởng Lão Hồng kêu lên, vô nghĩa không phải giống nhau nhiều, lúc này đây Đoan Mộc gia tiến đến xung phong, tổn thất không phải giống nhau thảm trọng, chỉ có thể hấp tấp thoát đi, Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, chúng ta không thể như vậy vẫn luôn bị người vây công, đến, tưởng điểm biện pháp mới được, Phượng Cảnh cười nói. Nương tử nói như vậy, vậy đại biểu này nương tử đã có biện pháp, phượng thương các mà chỗ bí ẩn nơi, lại còn có dễ thủ khó công, bảy đại gia tộc liên thủ nói, kia vẫn là có sát đi vào khả năng, chính là thần long tinh thạch chỉ có ba viên, này nhưng không hảo phân, cho nên bảy đại gia tộc đó là làm theo ý mình, năm bè bảy mà, đối với phượng thương các tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, khi bọn hắn một cái gia tộc. giải quyết không được phượng thương các thời điểm liền biến thành liên minh ba cái gia tộc một cái liên minh đệ nhất liên minh đó là nam cung gia bắc minh gia thượng quan gia đệ nhị liên minh đó là tư mã gia mặc sĩ gia đoan mộc gia bộc dương gia làm đệ nhất gia tộc một cái gia tộc muốn độc chiếm bất quá hách liên mặc nhiên cảm thấy bộc dương gia sau lưng chỉ sợ có thần điện ở duy trì Mặc thất nguyệt nói, tới bảy đại gia tộc, quan trọng người trước không phải, muốn giết chết, người chết là không có bất luận cái gì giá trị. Vũ hỏi, phu nhân, kia bảy đại gia tộc người căn bản là là tìm chết, chúng ta như thế nào không giết đâu, cho ta trói về tới, sau đó đến lúc đó các ngươi sẽ biết, đệ nhất liên minh tiến công phượng thương các, lúc này đây phượng thương các này đó tàn nhẫn độc ác người thế nhưng để lại người sống, không ít trưởng lão toàn bộ đều bị bắt lại. Bọn họ may mắn chính mình có thể sống sót Đồng thời cũng đối tương Lai lo lắng không thôi Phượng thương các những người này Rốt cuộc muốn làm cái gì Phu nhân kế tiếp như thế nào làm Mặc thất nguyệt nói Cấp này tam đại gia tộc truyền tin Nói cho bọn họ muốn những người này tồn tại Như vậy liền cho ta đưa bảo bối tới thay đổi người Bằng không liền chờ bọn họ bị bán đi đi Những người này đều là gia tộc quan trọng người Nam cung gia còn có mặt khác cực đại gia tộc Phái người tới đưa tới không ít bảo bối, chính là mặc thất nguyệt, lại nói, liền điểm này đồ vật, các ngươi cũng tưởng thay đổi người, nằm mơ đi, đem tặng đồ người tiếp tục giam giữ trụ, tiếp theo đương tam đại gia tộc được đến tin tức này thời điểm thiếu chút nữa học máu, nàng tuyệt đối là cố ý, phượng thương các người quá đáng giận, kia đại trưởng lão làm sao bây giờ, nếu là chúng ta thật sự không được đọc, bọn họ chính là sẽ đem giải trưởng lão bọn họ giết chết a Đưa, tiếp tục đưa, vô luận bọn họ đưa cái gì, mặc thất nguyệt đều, sẽ không vừa lòng, vì thế lúc này đây còn không có tới gần phượng thương các, lại làm tam đại gia tộc thực lực tổn thất rất lớn, rốt cuộc một đại gia tộc, lại yêu cầu tài lực chống đỡ, hao tổn thực lực của bọn họ, kế tiếp liền phải tiêu diệt từng bộ phận, có như vậy mấy cái gia tộc, chung quy là một cái phiền toái A, ảnh bộ đã vào chỗ. ám bộ đã hành động, phượng cảnh các ngươi bên này chuẩn bị thế nào, mặc thất nguyệt nhìn về phía phượng cảnh hỏi, phượng cảnh trả lời, đã chuẩn bị tốt, kế tiếp liền chờ đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ đi, đều là này nhóm người quấy rối, làm hắn chuyện tốt thất bại, chờ đến đêm này đó phiền toái đều xử lý sạch sẽ, đến lúc đó hắn liền có thể ngânh thú nương tử quá môn, mặc thất nguyệt nói, phượng cảnh ta muốn đích thân đi một chuyến, nương tử, ta bồi ngươi mặc thất nguyệt đi ra ngoài kia tuyệt đối là thập phần nguy hiểm một cái không cẩn thận bị người cấp bắt lấy kia đều là một cái đại phiền toái ảnh bộ ám bộ này hoang vu thành phía dưới khủng bố thế lực bắt đầu tập trung đối phó nam cung gia làm cho cả nam cung gia đều lâm vào khủng hoảng bên trong đã từng kia một cái danh điều chưa biết thành trì hiện giờ đã trở thành đại lục phía trên không thể lay động thế lực Như vậy ám sát, không biết khi nào sẽ đình chỉ, mà mặc thất nguyệt, cũng lặng lẽ rời đi Phượng Thương Các, nàng dịch dung thành bình thường bộ dáng mà Phượng Cảnh cũng dịch dung, bất quá lại như cũ là Tuấn, Mỹ bộ dáng hai người đều thực bình thường, như vậy liền sẽ chọc người chú ý. Bảy đại gia tộc bất luận cái gì một cái gia tộc nội tình đều là rất cường đại, chỉ là ám sát là không thể làm cho bọn họ hoàn toàn hủy diệt rớt, dường như vì muốn phối hợp mặc thất nguyệt động tác. Đệ Nhất Sơn Trang hoàn toàn phong tỏa cùng bảy đại gia tộc giao dịch, này không thể nghi ngờ là hủy hoại bọn họ tài lộ, Bạch Mạch Trần cả giận nói, cái này Lưu, rốt cuộc là có ý tứ gì, Lâm Lạc Nhi nói, cái kia mặc thất nguyệt lớn lên dáng dấp như vậy, chỉ sợ u cũng động tâm, chính là Lưu là một cái người mù, mặc thất nguyệt lớn lên lại Mỹ, kia cũng là không có tác dụng, Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói, bất quá Đệ Nhất Sơn Trang muốn cùng Phượng Thương Các. Hoang vu thành liên thủ đã là một sự thật, lưu hắn quả thực là tìm chết, bạch mạch trần nhìn về phía lâm lạc nhi nói, ngươi rốt cuộc vang lên cái gì không có, ta cảm thấy ngươi nếu là vang lên cái gì, có, lẽ sẽ trở thành đối phó mặc thất nguyệt đòn sát thủ, mặc thất nguyệt cùng phượng tôn liên hợp, phượng thương các cùng hoang vu thành liên hợp lại, này thật sự rất khó đối phó, lâm lạc nhi xoa phát đau đầu nói, ta nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Việc này cần thiết giải quyết, lúc này mặc thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, đã tới rồi Nam Cung ra lãnh địa, khi bọn hắn đang ở khách điếm bên trong uống trà thời điểm, một đám người vô cùng lo lắng vọt tiến vào đối mặc thất. Nguyệt nói, tránh ra, vị trí này chúng ta muốn, bọn họ chỉ vào, vừa lúc là mặc thất Nguyệt còn có Phượng Cảnh vị trí. Phượng Cảnh nhíu mày nói, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tránh ra, lúc này một cái áo lục nữ tử đi đến. nhìn về phía phượng cảnh dung mạo hai mắt sáng ngời nũng nịu nói công tử ta có thể hay không ngồi ở bên cạnh ngươi mặc thất nguyệt dưới đáy lòng chửi thầm phượng cảnh dịch dung bộ dáng tuy rằng cũng đẹp chính là lại so với không thượng nàng vốn dĩ dung mạo một phần mười chính là vẫn là như vậy trêu hoa gạo nguyệt thật là một cái yêu nghiệt phượng cảnh sắc mặt trầm xuống nói không thể chính mình thế nhưng sẽ bị cự tuyệt nữ tử này sắc mặt tức khắc gian cứng lại rồi Ngươi thế nhưng cự tuyệt ta, ngươi thật sự ta là ai sao, ngươi ngô, nàng còn không có nói ra, liền vội vàng bị bên cạnh một cái lão nhân bưng kín miệng, cái kia lão nhân sắc mặt phi thường khó coi nói, đại tiểu thư, hiện tại là phi thường, thời khắc, ngươi cũng không thể bại lộ chính mình thân phận a. chờ đến cái này lão giả buông ra thời điểm, nữ tử này liền càng thêm phẫn nộ, còn không phải là một cái hoang vu thành sao, còn không phải là một cái phượng thương các sao. Bọn họ thật sự dám giết bổn tiểu thư sao, lượng bọn họ cũng không có cái này đơn tử, kia một cái lão giả dọa đều phải té xỉu, trời biết gia tộc bọn họ nhiều ít dòng chính đệ tử bị người ám sát, cho nên mới làm cho bọn họ ra đại tiểu thư. Nhanh lên hồi phù, này đều phải an toàn đã trở lại, cũng không nên ở cái này thời điểm mấu chốt ra cái gì đường rẽ, ta là nam cung gia đại tiểu thư, các ngươi cũng dám đối ta như thế vô lý, tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Ta hiện tại còn cho các ngươi một cái cơ hội, mặc thất nguyệt đầy mặt thắc tuyến, cái này nam cung ra đại tiểu thư, là heo sao, cái gì cơ hội, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, nếu là cái này đại tiểu thư biết bọn họ hai người là khiến những cái đó, sát thủ đối nam cung gia động thủ người, có thể hay không trực tiếp dọa ngất xỉu đi, ngươi đem người nam nhân này nhường cho ta, ta khiến cho ngươi an toàn rời đi, lại còn có có thể cho ngươi không ít tiền tài. Như thế nào, nam cung ngọc mở miệng nói, mặc thất nguyệt thật sự rất muốn cười, lôi kéo phượng cảnh nói, phu quân, nhân ra muốn ta đem ngươi nhường cho nàng đâu, ngươi nói muốn cái cái gì giá, tương đối thích hợp, nương tử, ngươi thật sự bỏ được bán ta sao. Phượng cảnh có chút đáng thương hề hề nói, các ngươi các ngươi thế nhưng là phu thê, nam cung đại tiểu thư vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười nhạt. Ta tưởng ngươi sẽ không liền đàn ông có vợ cũng muốn đoạt đi, người bên cạnh cũng nghị luận lên, nữ tử này thoạt nhìn như là đại gia tộc gia tới, lại không có nghĩ đến như vậy không biết liêm sỉ, liền người khác phu quân đi muốn cướp, đúng vậy đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, này đó khe khẽ nói nhỏ, nam cung đại tiểu thư ngừng ở trong tai, nháy mắt liền bạo nộ vô cùng. Các ngươi nói cái gì, nói thêm gì nữa, các ngươi liền chờ chết đi, bị Nam Cung Đại Tiểu Thư như vậy một đe dọa, không còn có người dám nói chuyện, Nam Cung Đại Tiểu Thư hung hăng chờ Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi cho ta chờ, nổi giận đùng đùng mang theo người rời đi, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, Nam Cung, ra Đại Tiểu Thư A, thật là đưa tới cửa tới cơ hội tốt A, nương tử, ngươi sẽ không thật sự muốn bán ta đi. Phượng cảnh có chút hơi sợ nói, ngươi lớn lên đẹp, thực lực cường, hơn nữa như vậy có tiền, liền tính ta tưởng bán, nam cung gia đại tiểu thư cũng mua không nổi a. chúng ta liền chờ con cá, chủ động thượng câu thì tốt rồi, nương tử liền xác định con cá nhất định có thể thượng câu, kỳ thật ta còn là thực tin tưởng phong yêu nghiệt ngươi mị lực, mặc thất nguyệt, khẽ cười nói, ta nhưng không có giải quyết ta chỗ nào có mị lực. Nương tử đều không đối ta hiểu một chút tâm tư Phượng cảnh mặt Chậm rãi để sát vào Mặc thất nguyệt liếc quá mặt đi Một đôi tay phúc ở hắn trên mặt nói Không phải ngươi mị lực không lớn Mà là ta ý chí lực phi so thường nhân a, Xem ra ta muốn nhiều gia tăng Một ít mị lực mới được Phượng cảnh khẽ cười nói Ta đây chờ Mặc thất nguyệt nhướng mày nói Ngày này bọn họ ở hai người liền tại đây một gian Khách điếm ở lại Mặc thất nguyệt đóng cửa lại, nói, môn, liền không liên quan thật chặt, dù sao đêm nay thượng sẽ có khả nhân tiền đến, bọn họ muốn tới, nương tử như vậy chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị một phần đại lễ đâu, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đây là đương nhiên, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, quả nhiên, đêm khuya bên trong, nam cung đại tiểu thư đã mang theo người sát vào được, nam nhân kia không cần giết. đem kia một cái đáng chết nữ nhân cấp giết vốn dĩ nam cung ra những người này phải dùng nhanh nhất tốc độ về đến gia tộc bên trong lại không có nghĩ đến nhà mình đại tiểu thư kiên trì bắt người a bọn họ đi vào thế nhưng nhìn đến kia một nam một nữ đang ở nhàn nhã chơi cờ đánh cờ hoàn toàn làm lơ bọn họ này đó xâm nhập giả các ngươi là ngoan ngoãn muốn theo ta đi có phải hay không bổn tiểu thư liền biết các ngươi sợ nam cung đại tiểu thư rất là đắc ý Lúc này, phượng cảnh chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vung tay lên, phanh một tiếng, vốn dĩ mở ra môn tại đây một khắc thế nhưng bị đóng lại. Người nam cung gia này đó thị vệ, cảm giác được một loại mạc danh áp lực. Chính là đột nhiên bọn họ cảm giác được hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cô đơn để lại nam cung đại tiểu thư, nhất chi độc tú đứng ở chỗ nào, đang xem đến bọn họ phất tay chi gian giải quyết nàng hộ vệ lúc sau, đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng hàn. Ý, nàng run rẩy hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Mặc thất nguyệt cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không muốn làm cái gì, mượn ngươi dùng một chút liền hảo. Mặc thất nguyệt ánh mắt, dừng ở Nam Cung đại tiểu thư trên người, cho ta mượn, Nam Cung đại tiểu thư còn không có làm rõ ràng này, rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự? Chính là ngươi Nam Cung ra đại tiểu thư thân phận a, ngươi ngươi, Nam Cung đại tiểu thư muốn trốn, chính là lại bị Mặc thất nguyệt cập đánh hôn. Mê bất tỉnh, mặc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi tuyển cái nào người đâu, Phượng cảnh lựa chọn một cái diện mạo bình thường thị vệ lúc sau, mặc Thất Nguyệt nói, đem những người này mang đi đi, ảnh bộ cùng ám bộ người vốn dĩ liền ẩn núp đang âm thầm, chuẩn bị đối vị này nam cung ra dòng chính đại tiểu thư động thù, nào biết thế nhưng gặp gỡ chính mình chủ tử, là, các ngươi ở chỗ này đợi mệnh liền hảo, nếu thu được chúng ta tin tức, tái hành động, Mạc Thất. Nguyệt Phân Phó nói, là, mặc thất Nguyệt nhanh chóng biến thành Nam Cung Đại Tiểu Thư, mà phượng cảnh cũng biến thành thị vệ, mà kia một ít hôn mê thị vệ rốt cổ tỉnh lại, nhìn đến nhà mình Đại Tiểu Thư ngã xuống trên mặt đất sợ tới mức muốn hồn phi phách tán, Đại Tiểu Thư, ngươi làm sao vậy, Đại Tiểu Thư, mặc thất Nguyệt tỉnh lại nói, không có gì, kia hai người chạy đến chỗ nào vậy, nghĩ đến kia một người lợi hại. Vị này trưởng lão thân thể chính là run lên, bọn họ, có thể sống sót chính là một cái kỳ tích, xem ra đối phương cũng không nghĩ đến tội bọn họ nam cung gia, hắn vội vàng nói, đại tiểu thư, chúng ta cần thiết trở về, là, lúc này đây làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, đại tiểu thư đã chịu như vậy kinh hách lúc sau, phi thường nghe lời, suốt đêm lên đường, vội vội vàng vàng chạy về nam cung gia, bọn họ lúc này mới yên lòng. mặc thất nguyệt để lại phượng cảnh còn lại người toàn bộ đều lui xuống tuy rằng nàng dịch dung thành nam cung gia đại tiểu thư diện mạo tuy rằng giống nhau chính là đối với nam cung gia bên trong người lại một mực không biết sớm muộn gì có một ngày sẽ lòi cho nên hắn muốn tẫn nhanh nhất khả năng đảo loạn toàn bộ nam cung gia chỉ có nam cung gia rối loạn nam cung này một cái liên minh cũng sẽ trực tiếp băng bản, đến lúc đó bọn họ liền ít đi một cái kiềm chế Mặc thất nguyệt nói, chúng ta đi, đi thám thính tin tức, gia chủ, lúc này đây người thật sự muốn, đích thân đi phượng thương các, khiêu chiến phượng tôn, Bổn gia chủ không tự mình đi, chỉ sợ rất ít người là phượng tôn đối thủ, bọn họ là ở thật quá đáng, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đem phượng tôn còn có mặc thất nguyệt cấp giết chết, ta lúc này đây tự mình đi, vì tránh cho ngoài ý muốn, trong nhà muốn định ra một cái người thừa kế. Người thừa kế, không phải định ra thiếu chủ sao, kia một cái phế vật, dùng cái gì khi ta nam cung ra gia, gia chủ, cũng chỉ có thiên nhi có thể đảm nhiệm, là bên trong nói chuyện thanh lục tục truyền đến, mặc thất nguyệt vừa nghe khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, phát hiện nghe góc tường thế nhưng cũng không chỉ là nàng một người, còn có một cái thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi nam tử, đứng ở chỗ nào nghe góc tường, mặc thất nguyệt cảm thấy... Liền tính nàng không tới, chỉ sợ nam cung gia cùng muốn rối loạn. Mặc thất nguyệt cùng Phượng Cảnh, về tới phòng bên trong, Phượng Cảnh nói, kia một, người ta biết, là nam cung gia thiếu chủ nam cung vân, không có bao lớn thiên phú cùng tài năng, chỉ là bởi vì chính thất vị trí, cho nên mới bị định vì thiếu chủ, không được nam cung gia chủ thích. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, một khi đã như vậy, như vậy người này vẫn là có chút tác dụng. Ngày mai, ta đi tự mình bái phòng vị này thiếu chủ đi, làm cho bọn họ Nam Cung ra nội loạn, đây là tốt nhất kết quả, ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt liền đi tìm. Nam Cung Vân, Đại ca, không hảo, Nam Cung Vân nhìn thần sắc hoảng loạn muội muội, hỏi, thất Muội đã xảy ra sự tình gì? Đại ca, ta tối hôm qua trong lúc vô tình, nghe được phụ thân nói Mặc Thất Nguyệt đem tối hôm qua sự tình nói một lần, này một ít Nam Cung Vân đương nhiên biết. Sắc mặt âm trầm không được, mặc thất nguyệt nói, đại ca, ngươi nhất định không thể ngồi chờ chết, ngươi mới là ta nam cung gia đích trưởng tử, chứ bỏ ngươi ai còn có tư cách đương gia chủ, chính là phụ thân hắn, nam cung vân nói, chỉ cần nam cung thiên không ở, ai còn dám đoạt ngươi tương lai gia chủ vị trí, đại ca cần thiết nhanh lên động thủ, bằng không cũng đã muộn, nam cung vân trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, lại nói, cái này trước làm ta hảo hảo tưởng tượng đi. hảo nếu đại ca yêu cầu cái gì hỗ trợ có thể tới tìm tiểu muội tiểu muội tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân bất quá tiểu vội vẫn là có thể giúp ân mặc thất nguyệt nói xong này phiên lời nói lúc sau liền tiếp tục an tĩnh chờ đợi tin tức quả nhiên vào lúc ban đêm nam cung vân liền đối với nam cung thiên liền động thủ hơn nữa là mang theo mặc thất nguyệt danh hào đi giết người thiên nhi nam cung gia chủ thực bổn liền chịu không nổi như vậy đả kích Thức giận đến thiếu chút nữa muốn té xìu, mặc thất nguyệt, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nam cung gia chủ tê tâm liệt phế quát, đang ở cửa chuẩn bị đi vào tới mặc thất nguyệt nghe xong cũng, là hơi hơi sừng sốt, chính mình đây là đương dê thế tội a, bất quá nam cung vân muốn nàng đương dê thế tội, nhưng không có đơn giản như vậy, phụ thân, một vinh thành nam cung ngọc mặc thất nguyệt đi vào đi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lúc này đây nhị ca chết, có vấn đề sao? có cái gì vấn đề? còn không phải mặc thất nguyệt cái kia yêu nữ phái tới sát thủ đem con ta giết? chúng ta nam cung gia luôn luôn thủ vệ nghiêm mật, liền tính là sát thủ cũng không nhất định giết. được hắn. hơn nữa ta nghe đại ca nói ngươi muốn cho nhị ca đương gia chủ, tâm sinh oán hận, không phải là đừng nói nữa. nam cung gia chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. ta không nói, ta không nói. nam cung gia chủ mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn là phái người đi điều tra. Hắn dù sao cũng là nam cung gia gia chủ, có tâm điều tra, nam cung vân làm những cái đó phá sự, hắn không có khả năng cha không ra nam cung vân kia một chút phá sự, đương biết được kết quả này thời điểm, nam cung gia chủ bạo nộ vô cùng, nghịch tử kết quả nam cung phụ tử hai bắt đầu nội đấu, nam cung gia xuất sắc vô cùng, đầu cái kia long trời lở đất, mặc thất nguyệt cái này nam cung đại tiểu thư lại rất nhàn nhã, chờ đến bọn họ nguyên khí đại thương thời điểm. Mạc Thất Nguyệt nói: "Hoa Đại Vương, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Phượng Cảnh dứt khoát cũng đem Chu Tước cấp hô lên tới. Tiếp theo bọn họ nói: "Cho ta ở Nam cung gia đại náo một hồi, thần thú quấy rối." Lúc này Nam cung gia căn bản là chịu không nổi, mà Mạc Thất Nguyệt còn doanh bộ cùng ám bộ người nhân cơ hội động thủ, Nam cung gia loạn hoàn toàn, mà lúc này Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lại ngồi ở Chu Tước, trên lưng chuẩn bị rời đi. Độ lửa nhiễm hồng toàn bộ nam cung gia không chung, mặc thất nguyệt cười nói, nam cung gia chủ, bổn thành chủ tặng cho ngươi lễ vật, ngươi có từng vừa lòng. Nam cung gia chủ nhìn đến kia một cái hai cái tuyệt thế nam nữ, giận đến khóe mắt muốn, nứt ra, vô cùng phẫn nộ nói, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, thế nhưng là ngươi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện giờ nam cung gia rơi vào như thế đồng ruộng. Nam cung gia chủ vẫn là nghĩ không ra một cái nguyên do tới, mặc thất nguyệt cái này yêu nữ, rốt cuộc làm cái gì, mặc thất nguyệt cười nói, chuyện tới hiện giờ, nam cung gia chủ thế nhưng đến bây giờ còn không biết nguyên nhân, thật là làm ta thất vọng, nhà các ngươi đại tiểu thư ở ta chỗ đó làm khách đã, có mấy ngày rồi, ta sẽ phái người, đem nàng đưa lại đây, mặc thất nguyệt nói phong khinh vân đạm, thì ra là thế, nguyên lai. Like. Ngươi thế nhưng dịch dung thành Ngọc Nhi, châm ngòi bọn họ huynh đệ cùng chúng ta phụ tử quan hệ, ngươi thật là hảo âm hiểm tâm A, lúc này Nam Cung gia chủ, cuối cùng đã biết chân tướng, chính mình bị tính kế có bao nhiêu thảm, ta hôm nay tới, là cảnh cáo Nam Cung gia chủ một việc, không phải thuộc về các ngươi đổ vật, các ngươi tham nói, cuối cùng, sẽ trở thành người khác lợi dụng, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan. đây là ta cùng thần điện chi gian chiến đấu, các ngươi liền tính có thể đấu được hoang vu thành, đấu được phượng thương các, hay là các ngươi đấu được thần điện không thành, bị người đương thương xử đều còn không biết. Mặc thất nguyệt hừ lạnh nói, nam cung gia chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn cũng là lộ ra mờ mịt chi sắc, bọn họ là bị ích lợi sở sử dụng, không nghĩ tới cuối cùng sẽ như thế. nào, như thế một hồi tưởng cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh a. mạc thất nguyệt nói các ngươi như vậy muốn thần long tinh thạch có biết thần long tinh thạch rốt cuộc có chỗ lợi gì thần long tinh thạch bên trong lực lượng có thể sáng tạo ra một cái đỉnh cấp cường giả không người có thể địch nam cung gia chủ nói mạc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười thật là như thế sao ta thật sự không biết các ngươi nghe ai nói nàng trong tay có ba viên thần long tinh thạch Trước nay đều không có cảm giác được có cái gì lực lượng cường đại, kia chỉ là cứu xích long bọn họ bản mạng tinh thạch mà thôi, nhân loại cầm, có tác dụng gì, này Nam Cung gia chủ có chút trần trờ, từ xưa liền có như vậy đồn đãi, thần điện đều là như thế này cho rằng, như vậy Nam Cung gia chủ, ngươi nói cho ta, vì sao ta trên người có ba viên thần long tinh thạch, chính là thực lực của ta, vì sao còn chỉ là kẻ hèn thánh võ hoàng giai đâu, vì sao? không có trở thành mạnh nhất chỉ ra và xác nhận, ngược lại cho các ngươi này đó gia tộc ức hiếp đâu. Mặc thất nguyệt nói, còn thỉnh các ngươi hảo hảo ngấm lại đi, có lẽ thần Long Tinh Thạch có lẽ đối thần điện hữu dụng, chính là các ngươi bảy đại gia tộc cái gì cũng không biết, thật sự cho rằng đối với các ngươi hữu dụng sao, con thỉnh các ngươi, hảo chi vì này đi. Mặc thất nguyệt nói nói xong, phượng cảnh một tay ôm qua mặc thất nguyệt eo thon, chu tước kích động hỏa, Hồng sắc cánh, gào thét mà đi, nam cung gia chủ, như là thạch điêu giống nhau đứng ở chỗ nào, vẫn không nhúc nhích. Việc này, là có chút cổ quái, nam cung gia chủ bị cường địch tập kích, tổn thất thảm trọng, trong nhà tinh anh, không ít đã chịu bị thương nặng. Cái này làm cho nam cung gia rời khỏi thần long tinh thạch tranh đoạt, mà thứ ba gia liên minh, cũng bởi vậy tan vỡ rớt, nam cung gia tam gia liên minh tan vỡ, mặt khác tam gia cũng nghe thấy được nguy hiểm hương vị. Hơn nữa Bắc Châu trên đại lục có đồn đãi, thần Long Tinh Thạch, căn bản là không thể làm thánh võ chi lực tu luyện giả biến cường, này hết thảy đều là thần điện cố ý thả ra làm người tranh đoạt thần Long Tinh Thạch, lời đồn mà thôi, mà cái này chứng minh giả, đúng là mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt thực lực tiến triển tuy rằng biến thái, chính là cũng không giống kia truyền thuyết giống nhau một bước lên trời, một viên thần Long Tinh Thạch có thể trở nên mạnh nhất, như vậy có. ba viên mặc thất nguyệt như thế nào lúc này đều không có thiên hạ đều mà hơn nữa nam cung ra rời khỏi mặt khác tam đại gia tộc cũng không nghĩ trộn lẫn đi vào hoang vu thành ám sát quá khủng bố mà duy nhất không buông tay đó là thần điện cùng bộc dương ra này đối với mặc thất nguyệt tới nói có thể giảm bớt một chút áp lực đương nhiên là tốt không thể từ bỏ đối sáu đại gia tộc giám thị tuy rằng bọn họ từ bỏ thần long tinh thạch tranh đoạt chính là sáu đại gia tộc Cũng là tuyệt đối dung không dưới phượng thương các cùng hoang vu thành như vậy nguy hiểm, bọn họ hiện giờ từ bỏ, chỉ sợ là vì tay trái ngư ông thủ lợi đi, hiện giờ thần điện còn không có động tính gì, chỉ sợ bọn họ có một cái đại âm mưu, phượng cảnh mày nhíu chặt nói, ân, chúng ta cần thiết cẩn thận, thần điện cùng bộc dương ra rốt cuộc động thủ, này bắc châu đại lục đệ nhất gia tộc cùng đệ nhất thế lực liên thủ, vừa ra tay đó là cầm bộc dương ra thiếu chủ xuống tay. Thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi cử báo, nói Bộc Dương ra thiếu chủ Bộc Dương Mạc Hàn, là ma điện điện chủ, muốn điên đảo toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, Hoàng vu thành cùng Phượng Thương Các, đều là hắn hợp tác đồng bọn, này tội nhưng chu dẫn tới người trong thiên hạ thiều thị cùng phẫn nộ. mặc Thất Nguyệt nghe thấy cái này tin tức đệ nhất ý tưởng đó là, Lâm Lạc Nhi kia một đoạn bị phong ấn ký ức, chỉ sợ khôi phục, lúc này mặc Hàn, chỉ sợ là có đại nguy hiểm. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất, Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ngươi có phải hay không lo lắng cái kia Bộc Dương Mặc Hàn, Mặc Hàn là ta bằng hữu, hiện giờ hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mà điện luôn luôn tương đối điệu thấp, bất quá vị thần điện cho rằng đó là tà ác tồn tại vẫn luôn chèn ép, mà toàn bộ trên đường lớn người đều cho là như vậy, hắn sinh vì Bộc Dương gia thiếu chủ thế nhưng là ma điện điện chủ, chỉ sợ Phượng Cảnh bắt được Mặc Thất nguyệt tay. Bộc Dương Mặc Hàn cũng không có tức thời xử lý rớt, mà là bị nhốt ở Bộc Dương gia. đều nói Bộc Dương gia chủ là vì bận tâm kia phụ tử chi tình, chính là mặc thất nguyệt tuyệt đối không tin. Qua không lâu, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi một tin tức, một trương tờ giấy. Muôn cứu Bộc Dương Mặc Hàn nói, ngươi một người đi Bộc Dương ra đi. Nếu là ngươi mang theo người, chúng ta sẽ trực tiếp giết Bộc Dương Mặc Hàn, đem hắn ngũ mã phanh thây. Ngươi nếu là không tới nói. kia liền đem hắn cấp thiên đao vạn quả, chữ viết quyên tú, mặc thất nguyệt là cực kỳ quen thuộc, này rõ ràng là lâm lạc nhi chữ viết, đây là một hồi đối diện nàng mặc thất nguyệt định ra tới cục, chính là nàng hiện giờ đã không thể không nhập cục, trời biết lâm lạc nhi sẽ phát dồ làm ra sự tình gì tới, mặc hàn là nàng bằng hữu lúc trước hắn đem nhẹ nhẹ cho nàng thời điểm, nàng liền thiếu hạ một phần không nhỏ ân tình. Hiện giờ hắn gặp nạn, bị chữ viết gia tộc cùng thần điện đầu đá, nàng không thể ngồi xem mặc kệ, cho dù biết đó là bẫy dập, mà chuyện này còn cần thiết gạt Phượng Cảnh, bởi vì Phượng Cảnh tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng đi bộc dương gia cứu người, nàng không phải sợ lâm lạc nhi uy hiếp, mà là sợ Phượng Cảnh sẽ tự mình đi, đến lúc đó hắn cũng sẽ có nguy hiểm, nàng không nghĩ Phượng Cảnh có việc, cần thiết tự mình đi một chuyến. Mặc thất nguyệt đem kia một phong thơ biến thành mảnh nhỏ, mặc thất nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ta phải về một chuyến hoang vu thành xử lý một chút sự tình. Nương tử, ta cùng ngươi cùng đi, Phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói, ngươi hiện tại vẫn là lưu tại Phượng thương các tọa trấn lạc, ta đi một chuyến đem sự tình xử lý tốt, liền sẽ trở về. Nương tử, Phượng cảnh sao có thể chịu, Phượng yêu nghiệt, ngươi không nghe lời nói. Tiểu tâm ta hiện tại liền mang theo nhi tử tài giá đến đệ nhất Sơn Trang đi tính, miễn cho liên lụy ngươi, mặc thất nguyệt dùng ra đòn sát thủ, ngươi dám, phượng cảnh mở to hai mắt nhìn, mặc thất, nguyệt hôn môi hắn gương mặt an ủi nói, như vậy liền ngoan ngoãn chờ ta trở lại, phượng cảnh trong lòng bất đắc dĩ, chính là biết vô luận như thế nào đều không thể làm mặc thất nguyệt, mang theo hắn cùng đi, vì thế chỉ có trầm mặc, mặc thất nguyệt rời đi phượng thương các. Quang Minh Chính Đại rời đi, không có đi hoang vu thành, đi địa phương, là bộc dương ra, không có dịch dung, không có che giấu tung tích, dọc theo đường đi thế nhưng không có người đối nàng ra tay, làm. Nàng bình an đến phượng thương các bên trong, lâm lạc nhi nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự tới, vì mặc hàn ngươi thế nhưng lấy thân phạm hiểm, xem ra ngươi thực để ý bộc dương mặc hàn. Mà không có như vậy ái phượng cảnh ca ca, ta thật sự vì phượng cảnh ca ca, cảm thấy không đáng giá, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, ta cùng phượng cảnh cảm tình, không phải ngươi có thể tới làm đánh giá, hiện tại, ta tới, có phải hay không có thể thả mặc hàn, lâm lạc nhi cười nói, mặc thất nguyệt, ngươi sẽ không như vậy thiên chân đi, thật sự cho rằng ngươi đã đến rồi, chúng ta liền sẽ buông tha bộc dương mặc hàn. kia chính là ma điện điện chủ à mặc thất nguyệt hỏi vậy ngươi muốn thế nào ngươi tiền tiến bộc dương gia từ từ nói chuyện lại không muộn cũng không biết ngươi rốt cuộc là dám vẫn là không dám mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói còn có ta mặc thất nguyệt chuyện không dám làm mặc thất nguyệt tiến vào bộc dương gia muốn gặp hắn chính là bộc dương gia chủ bộc dương gia chủ lạnh băng nói mặc tiểu thư chúng ta lại gặp mặt Ta kỳ thật một chút đều không nghĩ cùng bộc dương gia chủ kiến mặt, liền chính mình nhi tử đều có thể lợi dụng thương tổn người, ta thật sự khinh thường nhìn thấy ngươi. Nhi tử, bộc dương gia chủ khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, hắn căn bản là không đem ta coi như phụ thân đối đãi, ta cần gì phải. Đem hắn đương nhi tử, hơn nữa hắn rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử, kia cũng nói không chừng. Mặc thất nguyệt nói, ta không phải tới nghe bộc dương gia chủ nói vô nghĩa. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha mặc hàn, bộc dương gia chủ nói, rất đơn giản, giao ra thần long tinh thạch, ta liền phóng kiêng nhiệt tử, thần long tinh thạch, này không là vấn đề, bất quá ta muốn tiên kiến đến mặc hàn lại nói, nói cách khác liền tính ta chết, các ngươi cũng, đừng nghĩ được đến thần long tinh thạch, nàng lúc này đây sở dĩ có lá gan lẻ loi một mình tới bộc dương gia, đương nhiên là có dựa vào. Chỉ cần nàng đem thần long tinh thạch tàng hảo, bọn họ là sẽ không giết nàng, trừ phi bọn họ không nghi muốn thần long tinh thạch, ngươi cũng dám uy hiếp lão phu. Bộc dương gia chủ cả giận nói, không ngại nói cho bộc dương gia chủ, thần long tinh thạch chỉ có ta một người biết bị ta đặt ở nào, cho nên chỉ cần ta không phải nói, như vậy, kia ba viên thần long tinh thạch, các ngươi vĩnh viên sẽ không biết, xích long bọn họ là huyền huynh đệ. cũng là nàng bằng hiếu mà mặc hàn cũng là nàng bằng hiếu nàng một cái đều không nghĩ vứt bỏ chỉ có chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo quyền mới có thể tìm được cứu ra mặc hàn biện pháp bộc dương gia chủ cũng không biết mặc thất nguyệt sẽ như vậy coi trọng thần long tinh thạch thật sự cho rằng mặc thất nguyệt một cái không như nguyện liền sẽ hủy diệt thần long tinh thạch vì thế nói như vậy ta liền trước làm ngươi nhìn xem mặc hàn Xem lại như thế nào, nàng một người, tuyệt đối là cứu không đi, thánh nữ đại nhân, liền thỉnh ngươi mang theo mặc tiểu thư đi thủy lao đi, bộc dương gia chủ nhìn về phía Lâm Lạc Nhi nói, Lâm Lạc Nhi tuy rằng không muốn, bất quá lại đạm nhiên cười nói, nếu mặc tiểu thư ngươi muốn xem, như vậy liền theo ta đi đi, bất quá không cần xử cái gì hoa chiêu, nàng ở phía trước dẫn đường, mà mặc thất nguyệt ở phía sau, mặc thất nguyệt hỏi. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào khôi phục ký ức.